Hạch Linh, ta nguyên bản tưởng hung hăng thu thập một phen được tiện nghi còn khoe mẽ tiểu nhân ngư, có thể thấy được đến nàng, phát hiện nàng quá đơn thuần, không tốt lắm xuống tay. Thu thập cái người xấu không có áp lực tâm lý, nhưng một cái tâm địa sạch sẽ tiểu cô nương, nàng sợ xuống tay sẽ có hậu di chứng. Vệ giặc nói, nàng không gả cho vương tử mới hảo, hoàng hậu một nước muốn gánh bác chức trách nàng không đủ sức tới. Hạch Linh, người suy nghĩ nhiều, vương tử quốc gia cũng liền diêm á lang biệt trang đại. Hai người. Cho nên thí đại điểm nhi nhiệm vụ, này đã không phải giết gà dùng dao mổ châu Vậy rằng, đó là một nhà chủ mẫu muốn làm lụng vất và sự tình cũng không phải nàng có thể đối phó. Hách Linh lại nói, ngươi vẫn là tưởng quá nhiều, dù sao cũng là cái công chúa, nên có học tập đều có. Nàng cùng Phờ Nạ đổi thân phận gà cho vương tử một đời, qua đến cũng không tồi. Hai người cảm thấy không thể tưởng tượng, chỉ có thể nói tình yêu vĩ đại. Hách Linh xem bọn họ hai người như vậy, lắc đầu không phải khoác cụ nữ thân sắc là có thể thể hội nữ nhi ra tâm sự như vậy đi thế giới này liên tính thế giới này đều không tính cái thế giới tiếp theo ta phong ấn các ngươi ký ức cho các ngươi đầu nữ thai các ngươi hảo hảo làm một hồi nữ nhi ra hai người đều rắc không bố hất đuôi tỏ vẻ không dám Hách linh cười lạnh nếu cảm thấy nữ tử không tốt đừng cùng ta một đạo hỗn tam yêu tiểu cung không dậy nổi đại phật đây là sinh khí hai người liếc nhau bất đắc dĩ chỉ phải lại cầu nàng mới đem người hống trở về. Vệ Giác Sâu kín nói, thượng một lần, ta làm phí lệ lệ, là đã tới cái kia. Cứ việc phía sau ta dùng dược vĩnh viễn đoạn tuyệt, thật tới cái kia thời điểm, thật sự không thoải mái, thể năng sát thật giảm xuống. Trách không được nữ tử thể nhược, đặc biệt sinh hải tử càng nhiều thân thể càng kém, đây là bẩm sinh nguyên nhân. Làm nam tử lực cường, bọn họ càng thích lực lượng, không trách không muốn làm thể nhược nữ tử. Diêm A Lang ngốc lăng, như vậy sự tình, hắn cũng muốn trải qua. Hách Linh cười hì hì. Nữ tử cũng có sở trường nha. Tinh tế, tinh thần lĩnh vực khai thác giả, nữ tử chiếm đa số. Ai làm nữ nhân thích miên man suy nghĩ đâu, trời xui đất khiến, liền khai phá ra tân tinh thần lĩnh vực tới. Hoặc là nói, nữ tử tinh thần lĩnh vực tiềm lực đại, mới có thể miên man suy nghĩ. Các có ưu khuyết, bất quá là lịch sử thời kỳ chủng tộc tiến trình càng nghề trọng nào một phương diện thôi, không có gì hảo kiêu ngạo cùng công kích. Giống như chúng ta tới có 15 năm, ta kia đang yêu tiểu giáo nữ muốn thành nhân Ba người hai mặt nhìn nhau, thế giới này quá an nhàn, lại không có thế giới ý thức, ba người chân chính trong núi vô lão hổ con khỉ sương đại vương, từng ngày từng năm, không phải ăn thịt chính là hấp thu linh khí, thế nhưng quá đến đã quên nhật tử. Còn hào hách linh bản năng ở. Linh linh linh tương đương vô ngữ, mệt ngươi còn nhớ rõ, hôm nay chính là. Ta chuẩn bị rất nhiều đồ vật, người muốn đưa lễ. Chuẩn bị cái gì? Hách linh rất có hứng thú đi xem, xem xong hát tuyến, tất cả đều là vàng bạc châu áo. Có lầm hay không? Linh linh linh, nữ hải tử đều thích băng linh băng linh đồ vật, nó liền thích. Hách linh nói, thu hồi tới thu hồi tới, còn có ngọc châm bộ diêu đâu, ngươi cho nàng này đó nàng sẽ dùng. Không chừng lấy đảm đương nĩa cắm thịt ăn. Đi đi đi, biển rộng còn có thể thiếu bảo bối. Ta tiểu phở di nạ đáng giá tốt nhất nhất đặc biệt. Đặc biệt? Cái gì nhất đặc biệt? Tổng không thể đưa một cái cá voi cho nàng đương tọa kỵ. Hào đi. Một cái cá voi tọa kỵ có thể so ngàn vạn siêu xe phong cách nhiều. Ba người túi đầu, hướng biển rộng chỗ sâu trong chất đi. chương 542 tâm sự, canh 2. Phờ gì nạ là cái tiêu chuẩn công chúa, tính cách ôn thuần, cử chỉ ưu nhã, ấn hoàng gia lễ nghi chút nào không lầm lớn lên. Căn cứ quốc vương cùng vương hậu quy hoạch, nàng đem bình tĩnh an nhàn lớn lên, gả cho nước láng giềng vương tử, sau đó trở thành vương hậu, sinh hạ vương tử công chúa, ở Mỹ lệ trong vương cung, hoàn thành chính mình tiêu chuẩn cả đời. Sinh mà làm người, thả là tôn quý nhất người, nhân sinh như vậy an bài cũng không kém, thậm chí là tốt nhất, đối một cái không có kiếp trước ký ức người tới nói. Nhưng, Phở Dĩ Nạ có kiếp trước ký ức, hoặc là nói, đồng dạng nhân sinh nàng trải qua quá một lần, chân thật giống như ngày hôm qua. Những cái đó ở quốc vương cùng vương hậu trong miệng tốt đẹp hôn hậu trường cảnh, nàng thiết thực đã làm một lần. Công chúa thăng cấp vương hậu, bản chất đơn giản nữ hài tử biến thành nữ nhân. Trải qua một lần phở gì nạ không hề đối ngày qua ngày chồng lên khuôn mẫu sinh hoạt cảm thấy hương thú. Đặc biệt nàng còn đã biết một cái khác công chúa ngắn ngủi cả đời. Một cái kêu ạ gì ẻn sinh hoạt ở Hải Dương nhân ngư công chúa ngắn ngủi cả đời. Kêu cả đời, lại có trượng phu của nàng. Một nữ hải tử dâng ra sở hữu bao gồm sinh mệnh, nam chính lại từ đầu tới đuôi không phát hiện nàng tâm ý, thậm chí hắn cùng nàng tân hôn đêm đó cộng đồng vây xem nhân ngư công chúa biến mất. Quá đáng thương, quá thật đáng buồn. Ferdianna nghĩ đến chính mình, nàng làm sao không phải cũng vì cái này nam nhân công hiến toàn bộ chính mình? Kết hôn trước lấy tương lai vương hậu yêu cầu bồi dưỡng chính mình, hôn sau càng là mỗi tiếng nói cử động hợp tiêu chuẩn vì quốc vương vì vương quốc mà tồn tại. Lúc này đây, Ferdianna muốn chính là tự do. Nàng còn không có tưởng hảo như thế nào làm, nàng phát hiện đời này cùng đời trước bất đồng. Đầu tiên, tên nàng không giống nhau. thương một lần, tên của mình là Anna. Vừa nghe chính là cái ôn nhu ngoan ngoan tiểu công chúa, là phụ thân cấp lấy tên. Lần này, chính mình kêu Phở Di nghe nói, là nàng tiên nữ giáo mẫu cấp lấy. Phở Di Nạ thực độc Nàng như thế nào đột nhiên liền có cái giáo mẫu? Vẫn là biển rộng tới tiên nữ. Vương hậu cùng nàng nói thời điểm nàng khiếp sợ đến hoài nghi đời trước có phải hay không chính mình một giấc mộng, nhưng nàng hàng ngày rõ ràng cùng đời trước hoàn toàn trùng hợp. kia cái này giáo mẫu là chuyện như thế nào? Vương hậu tựa hồ rất khó tìm đến thích hợp từ ngữ hình dung, thực đặc biệt, đương nhiên, rất mỹ lệ, là ta đã thấy nữ tử nhất đặc biệt mỹ lệ nhất. Nàng đi vào chúng ta trước mặt, tựa như trên biển quát tới gió lốc. Nàng ôm quá ngươi, vì ngươi lấy tên. Con uy hiếp ta không chuẩn nói nàng nói bậy, vương hậu hành vi quy phạm làm nàng không thể sau lưng nói người nói bậy. Hách linh, ca. An ngay nói thật không tính nói bậy đi. Phờ gì nạ rất kỳ quái, vì cái gì sẽ có trong biển tới tiên nữ giáo mẫu? Là gia tộc bọn ta cùng trong biển tiên nữ từng có lui tới sao? Hải, có thể làm nàng nghĩ đến chỉ có vị kia đáng thương nhân ngư công chúa. Vương hậu vô pháp giải thích, tuy rằng bọn họ là quốc vương vương hậu, nhưng quốc cùng quốc còn không giống nhau. Tỷ như, có cái đất liền nước láng giềng thực giàu có, nhân ra tiểu công chúa ra đời ước trừng thỉnh 12 vị tiên nữ. Giống nhau quốc gia cũng có thể thỉnh đến một vị hai vị tiên tử vì tân sinh nhi chúc phúc. Bọn họ cái này vùng duyên hải tiểu quốc, cũng không thu hút. Lúc trước nàng cùng quốc vương cũng thương nghị quá, nhưng, không tư cách nhà, Các tiên nữ cũng là rất bận, bài kỳ thực mãn, đuổi bất quá tới liền từ bỏ những cái đó không chấp mắt tiểu quốc gia mười bái. Thiệt tinh toan. Nhưng nữ nhi hài tử hẳn là có thể thỉnh đến khởi đi. Bọn họ chỉ có nữ nhi một cái công chúa, về sau gả cho mổ vị vương tử, hai bên quốc gia xác nhập chính là đại quốc. Tốt nhất tìm cái giàu có quốc gia, nô, no, nước láng giềng liền rất không tồi, càng nhiều, so với bọn hắn quốc gia rồi dào. Rõ ràng nói ra mẫu, vương hậu tư duy vẫn là nhịn không được gom đến nữ nhi hôn sự thượng, đây cũng là nàng cái này mẫu thân chức trách chi nhất. Một ngày nào đó, quốc vương tâm tình trầm trọng trở về. Vương hậu hỏi hắn làm sao vậy? Quốc vương nói, ngươi còn nhớ rõ áo lan quốc vị kia sinh ra thỉnh 12 vị tiên nữ chúc phúc công chúa sao? Bọn họ quốc gia nữ vua không vui không bị mời, xâm nhập vương cung, hạ nguyền rùa. Liên ở phía trước mấy ngày, vị kia công chúa thành nhân lễ ngày đó, bị con toi đâm trúng. Nguyên rùa trở thành sự thật, ngủ say đi Vương hậu chấn động Quốc vương tiếp theo nói Ta thực lo lắng chúng ta phở gì nạ Vị kia trong biển tới giáo mẫu Mấy năm nay ta vẫn luôn hỏi thăm Chưa bao giờ nghe qua nàng tin tức Người nói, nàng có thể hay không là trong biển nữ vu Vương hậu nắm khẩn ngón tay Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ Quốc vương nói Đưa nàng đi nữ tu sĩ viện đi Làm nàng đắm chìm trong thần thần quang trung Làm thần tới bảo hộ nàng đi Đối với cha mẹ quyết định Phở gì nạ cũng không ngoài ý muốn, bởi vì đời trước cũng là lúc này nàng bị đưa đi nữ tu sĩ viện. Chỉ là đời này lý do là sợ kia thần bí giáo mẫu thương tổn nàng, mà đời trước lý do là làm nàng trở thành càng thuần khiết càng thánh khiết công chúa. Trải qua quá cả đời Phở gì nạ chỉ có thể nói thanh tâm quả dục cùng thành kính sắc thật có thể làm người được căn bình, nhưng kia phân an bình càng thích hợp mưa gió nhân sinh sau tâm linh đường về, ngạnh đem một đám thiên chân hoạt bát thiên tính trưa mẫn tiểu nữ hải câu ở bên trong lấy bảo hộ chi danh kỳ thật chết quá vô nhân đạoở gì nạ vây vây đầu loại này đại nghịch bất đạo ý tưởng nàng là không dám nói ra bằng không chờ đợi nàng không phải nữ tu sĩ viện mà là phong tối nếu nàng không phải công chúa kia chờ đợi nàng chính là giá treo cổ cùng đống lửa 10 tuổi Phở Dị nạ bắt đầu nữ tu sĩ viện sinh hoạt trừ bỏ nữ tu sĩ công khóa nàng vẫn phải tiến hành công chúa học tập ở nữ tu sĩ viện cũng không sẽ chịu khổ chỉ là nàng nhìn cao cao ngoài tường công chung tổng cảm thấy chính mình cả đời cũng chưa đi ra ngoài quá Thành nhân lễ ngày đó, Phờ gì Nạ cũng không có thể đi ra nữ tu sĩ viện. Ơn, đời trước cũng là như thế này. Quốc vương cùng vương hậu nói có thần chứng kiến là nàng vinh hạnh. Đời này là bởi vì nơi xa nào đó quốc gia công chúa bị ác long bắt đi, nào đó quốc gia công chúa bị biến thành cục đá, nào đó quốc gia công chúa bị chọc mù đôi mắt. Phờ Di Nạ liền không rõ, vì cái gì xảy ra chuyện luôn là công chúa. Vương tử cũng có thể ra vừa ra sự, nàng hoàn toàn có thể để thượng bảo kiếm đi sát ác long lại ôm được mỹ nhân về nhà. Dù sao, nàng mãn 15, là đại nhân, trong nhà có thể suy xét liên hôn sự tình. phở gì nả nghĩ đời trước chưa phu, đời này nước láng giềng vương tử, đó là cái nhiệt tình rộng rãi tuổi trẻ nam hài tử, nàng hiện tại còn không có gặp qua. Không lâu lúc sau, cái kia thích chơi đùa vương tử liền sẽ trải qua một hồi trên biển gió lốc, sau đó đại nạn không chết, sau đó cưới vợ sinh con, sau đó biến thành một cái đủ tư cách quốc vương, tựa như nàng phụ thân như vậy. Thật là nhàm chán. Phờ gì nạ đem cánh hoa tháo xuống chiếu vào suối phun, cánh hoa số lượng dày mạch, tựa như nàng ngày sau sinh hoạt bị an bài rõ ràng. Nhìn chùi lủi chi đầu lại không còn nữa đẹp, phờ gì nạ tưởng nàng đến làm điểm cái gì? Suối phun thanh hô một đại, có hắt ảnh khắc ở đáy nước, phờ gì nạ giật mình ngẩng đầu, nhìn đến trên mặt nước lập một vị rất mỹ lệ thực đặc biệt nữ tử, cao bàn bùi tóc, màu sáng bạc lễ phục, sắc bén khỏe miệng, nàng giống mẫu, phờ gì nạ nghĩ như vậy. Hạnh linh từ suối phun nhảy ra, đứng trên mặt đất nâng lên ngồi ở suối phun bên rìa phờ Gina khuôn mặt đôi tay một cái dùng sức sách tuổi trẻ thật tốt này trẻ con vỉ quả thực không thể càng đáng yêu ta tiểu phờ Gina xem nha cái kia đỏ rực con khỉ nhỏ trổ mã đến như vậy duyên dáng yêu tiều xem này đáng yêu đầu nhỏ chùi lủi không mấy cây mao đầu nhỏ cũng mọc ra một đầu xinh đẹp tóc đẹp Hách Linh thuận tay nắm nàng khăn chùm đầu tùy ý ném tới một bên lùng cây thiếu nữ màu xám nâu đầu tóc nhu thuận mà nồng đậm rối tung xuống dưới như sa tanh giống nhau bóng loáng Này nếu là nở rộ ở trên mặt biển, nên là như thế nào đẹp hải hoa? Gương mặt bị phủng trụ đô đô cá Phờ Di Nạ, giáo mẫu. Trước 543 lễ vật, canh một Hách Linh dùng sức xoa nắn vài cái mới lưu luyến không rời buông ra, ta tiểu Phờ Di Nạ, thành nhân vui sướng. Thành nhân là rất vui sướng, khu cụ Phờ Di Nạ động vài cái miệng, chính là, hôm qua mới là ta thành nhân lễ ngày. Xấu hổ, sợ nhất không khí đột nhiên xấu hổ. Hách Linh lạnh nhạt, a Đấy biển thời gian cùng lục thượng bất đồng. Linh Linh Linh, ngươi liền biên. Phờ gì nào đứng lên, yêu nhã cúi người thi lễ, to rộng nữ tu sĩ bảo góc áo như hoa đoá chuyển động, giáo mẫu. Nàng ngẩng đầu tò mò, ta như thế nào sẽ có giáo mẫu đâu? Rõ ràng thượng một lần không có. Hách Linh đẹp lại nàng tiếu lệ mũi, như thế nào, ngươi còn ghét bỏ không thành. Nhạ, ngươi quả sinh nhật. Thứ gì bỗng nhiên xuất hiện ở trong không khí, Phờ gì nạ cuống tay chân phùng trụ, đây là... Không quá viên một cái thứ gì, màu trắng, nhọn nhọn một mặt hồng hồng phân phấn, đây là cái gì? Hách Linh cầm cái thứ gì hướng nàng trên đầu một bộ, đây chính là độc nhất vô nhị thứ tốt, mau ăn, ăn sẽ khỏe mạnh trường thọ. Phờ gì ngơ ngác ngửa đầu, trên đầu bộ một cái san hô đỏ thiên nhiên trưởng thành vòng, ân này đó là công chúa vương miệng. Linh linh linh, màu gà đi, vẫn là gà trống. Mau ăn mau ăn. Hách Linh thúc giục. Phở Dĩ nả xem trong tay đồ vật. Này chưa bao giờ gặp qua đồ vật nên không phải độc dược đi. Hẳn là không phải đâu. Đến từ giáo mẫu tầm mắt áp bách quá mánh liệt, độc dược nàng cũng nhận. Chích một ngụm, nhấm nuốt, nuốt xuống, hình như là bột mì làm. Hách linh đối nàng nói, quý trọng đi, thứ này ta cũng không nhiều lắm, ăn một cái thiếu một cái. Ăn qua cái này, ngươi liền so thế giới này tất cả mọi người lợi hại một mảng lớn. Rốt cuộc, cái này thế giới cổ tích không có đảo mừng thọ. Mà phờ nạ ở trầm mặc chung dối rắm Giáo mẫu đến tới bột mì rất khó đi, ứng không nên nói cho nàng trên đất bằng sinh hoạt người đều ăn bột mì đâu. Ai, từ bỏ, làm giáo mẫu vui vui vẻ vẻ đi. Giáo mẫu vì nàng chuẩn bị quà sinh nhật sử đại lực khí đi. Thật là săn sóc hảo hải tử. Linh linh linh kinh thường, lấy cái đào mừng thọ tới lửa gạt hải tử, chẳng sợ cái kia đào mừng thọ là tiểu thái hy thân thủ làm, so khác đào mừng thọ đều ăn ngon đâu, ngươi cũng quá lười. Xem hải tử ăn, xinh nước ta, liền cái chấm tương đều không có bên trong cũng không nhân, thật là quá đáng thương. Nhưng hách linh cảm thấy chính mình tâm ý ước chừng, thế giới này có đảo mừng thọ sao? Có sao? Có sao? Quốc vương cũng chưa này đãi ngộ. Vốn dĩ nàng muốn tìm biển rộng chân bảo, phía sau tưởng tượng, về sau phở di nạ chính mình cũng muốn tới trong biển sinh hoạt muốn này đó có ích lợi gì, lại nói, thời gian cũng không còn kịp rồi, đảo mừng thọ liền khá tốt. Kết quả, vẫn là chậm một ngày. Đều do linh linh linh. Ăn ngon sao? Tiểu cô nương thành thật gật đầu, ăn ngon, trước nay không ăn qua như vậy đồ ăn, chính là đi, có điểm đại, ăn không tiêu. Ăn ngon là được, hách linh sờ sờ nàng đầu, ta đi rồi, về sau ngươi yêu cầu ta khi ta sẽ xuất hiện. 15 tuổi sinh nhật đều không thể ngày chính tử chạy tới, ta dám tin tưởng ngươi lời này. Mỹ lệ tôn quý nữ tử hướng suối phun nhảy dựng, biến mất không thấy. Phờ dị nạ xoa dạ dày đã phát một lắc ốc, đi lùn cây đem khăn trùn đầu thu hồi tới. Giờ này khắc này hoảng hốt cảm thấy mới vừa rồi chỉ là làm một giấc mộng. Cho nên, kỳ thật căn bản không có cái gì tiên nữ giáo mẫu đi, nàng cùng nàng phụ thân mẫu thân cộng đồng biên chế một giấc mộng đi. Cách phở gì Nạ nhanh chóng che miệng, trên đầu san hô đỏ vương miệng một vai. Rất khẩu mà ra tân mạch hương, hoặc là, không phải mộng. Qua 15 tuổi sinh nhật, Fleur Nạ vẫn luôn bình bình an an, không có ăn biến chất đồ ăn mà chúng độc cũng không có mất đi bất luận cái gì vật phẩm bị người tìm tới môn, quốc vương cùng vương hậu nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vẫn không có đem nàng tiếp hồi vương cung, bất quá nàng có thể từ nữ tu sĩ trong viện ra tới ở phụ cận trên bờ cắt tản bộ. Đây là đối nàng lớn lên cùng ngoan ngoãn nghe lời khen thưởng. Phở gì biết, không lâu lúc sau ở một lần tản bộ trên đường, nàng liền sẽ gặp được trên bờ cắt hôn mê vương tử. Mà ở nàng phát hiện vương tử thời điểm, một khối đại đá ngầm sau, cất dấu vị kia đáng thương nhân ngư công chúa. Ngay càng ngày càng tới gần, Phờ gì nạ trong lòng dần dần có cái lớn mật ý tưởng. Nàng không biết kỳ thật đời trước nàng vì cái này ý tưởng trả ra quá đại giới, nhưng đời này, nàng vì chính mình lớn mật cùng kế hoạch mà nhiệt huyết sôi trào. Nếu, có thể thoát ly công chúa thân phận, nếu, có thể tự do tự tại sống. Dù sao, nàng không có thương tổn bất luận kẻ nào không phải sao. Phụ vương mẫu hậu chỉ là hy vọng vương quốc có người quản lý, bọn họ vốn cũng tính toán đem lệ ạ ổ vương quốc giao cho trượng phu của nàng Quảng. Vương tử cũng chỉ là yêu cầu một vị thân phận xứng đôi công chúa. Mà tiểu nhân ngư muốn đúng là vương tử. Đáy biển nhỏ nhất nhân ngư công chúa ạ gì ẻn 15 tuổi, dựa theo nhân ngư quý củ, nàng ở đêm khuya thời điểm trồi lên mặt nước nhìn không trung, ạ gì ẻn hưng phấn hướng trên mặt nước quang mang nhàn nhạt bơi đi. Không phát hiện cách đó không xa trong bóng đêm rong chơi ba điều nguy hiểm cám mập Hách linh có hiểu, cho nên, biết rõ chính mình tiểu nữ nhi là cái gây họa thể chất, nhân ngư quốc vương nghĩ như thế nào làm nàng một người đến mặt biển. Linh linh linh, đây là nhân gia trong tộc quý củ. Độc thân một người du thượng mặt biển, đại biểu chính là đạt được dũng khí. Vệ giặc lắp đầu, chúng ta kia gia đình giàu có sẽ không có loại này quy củ. Vô luận như thế nào, không an toàn. Đến nỗi nói đạt được dũng khí, ít nhất ngươi tùy thân mang bả xương cá đao đi. Diêm A lang lại nói, nhân ngư là biển rộng vương giả, không có ai dám đối nhân ngư xuống tay. Nói xong chính hắn đều cười, chúng ta là bạch lan lột, nên ăn mấy cái nhân ngư lập vi phong. Ba điều cá mập bí ẩn đi theo tiểu nhân ngư phía sau, đầu dò ra mặt nước. Xem nàng thật lâu ngóng nhìn lục địa phương hướng. Diêm A-Lang, trong năm đó cũng là đốc xúc công bộ tạo thuyền lớn ra biển, trong biển tài phú vô số, hải bên kia cũng có vàng bạc đặc sản, không biết sau lại việc này đốc thúc như thế nào. Hách Linh chừng hắn một cái, phía sau sự đều phải nhọc lòng, xứng đáng ngươi đương hoàng đế. Diêm A-Lang nói, hai cái đùi tưởng hướng trên biển đi, không có chân tưởng hướng trên mặt đất tới. Không có gì theo đuổi cái gì. Vậy rằng, cái này kêu làm thơ cùng phương xa. Diêm A- -lang răng đau. Ngươi trong mắt còn có phương xa, toàn bộ hải dương đều bị ngươi hàn biến, liền không có ngươi đến không được phương xa. Mặt biển thượng hành xử tới một con thuyền hoa lệ thuyền lớn, vui sướng âm nhạc cùng náo nhiệt tiếng người từ bong tàu thượng truyền đến, trong khoang thuyền sáng ngời ánh đèn là đêm tối biển rộng thượng duy nhất minh châu, một chút hấp dẫn đến đêm du sinh vật nhóm chú ý. a gì em nhìn đến thuyền lớn, tay nhỏ không khỏi ấn ấn trái tim, lập tức hướng thuyền lớn phụ cận bơi đi, nàng thấy được xuyên thấu qua thuyền mặt bên cửa sổ. Nàng nhìn đến một đám trên đất bằng nhân loại ở vui sướng vũ đạo, bên trong có cái tuổi trẻ nam tử, là như vậy tuân Mỹ, như vậy long lánh. Xuân tâm manh động. Vệ giặc, tóc vàng lục mắt, man nhân chi tượng, bất quá bọn họ đều là, đảo cũng xứng đôi. Diêm A-Lang vô ngữ, đời trước không phải chưa thấy qua người nước ngoài, người như thế nào còn một bộ không ra quá môn tử ngữ khí. Vệ giặc, bọn họ một cái là người, một cái là cá, có thể nào kết hợp? Diêm A-Lang, Hách Linh nói. Nơi này là thế giới cổ tích. Trong thần thoại thần cùng người, người cùng yêu giống nhau có thể kết hợp. Vệ giặc vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, ít nhất ngoại hình nhất trí. Ta còn là không rõ, một con cái như thế nào sẽ yêu một người. Cho nên hắn thực lý giải vương tử vì cái gì sẽ không yêu nhân ngư. Chẳng sợ nhân ngư mọc ra hai cái đuổi, khả năng vẫn là người vị không đủ. Hách Linh, xứng đáng người độc thân. Linh Linh Linh, a, có mặt nói đến ai khác? Tiêu chấp tề hạ, bao tác đột đến? Biển rộng lộ ra giữ tợn vô tình một mặt, thật lớn đầu sóng nhấc lên tạp hướng thuyền lớn. Hành Linh, tới tới, cốt truyện triển khai. Hai người, chúng ta làm cái gì? Hành Linh, khoanh tay đứng nhìn. Bang, một đạo sóng lớn tạp tới, ngạnh sinh sinh đem ba điểu cá mập tạp ra mặt nước cao cao vứt khởi. Ba người đồng thời, ngạ hoác. Thật kích thích, lại đến một lần. chương 544 gặp mặt, canh hai. À gì ẻn không thấy được, nàng tiềm tàng đáy nước lo lắng suốt ruột chỉ mong mặt nước thuyền lớn nhỏ bé bóng dáng. a, cái kia vương tử, cái kia tuấn mỹ vui sướng vương tử thế nào? đương nhiên chẳng ra gì, hắn lại không phải cá, liền tính là cá như vậy đại sóng gió cũng sẽ chết. bao tấp qua đi, hoa lệ thuyền lớn biến thành phá thành mảnh nhỏ lạn tấm ván gỗ bay lả tả ở trên mặt nước. a gì ẻn toát ra mặt nước, nàng hai tay ôm hôn mê vương tử, tuy hôn mê, lại như cũ tuấn mỹ làm người không rời mắt được. diêm á lang nộ, xem mà ta. vậy rằng. Nữ hải tử A. Hách Linh, xem mặt có cái gì vấn đề, ven đường trích đoá hoa còn trọn đẹp đâu. Hảo hảo, không thành vấn đề, người nói không thành vấn đề liền không thành vấn đề. Hách Linh lắc đầu, xa xa chế ở phía sau xem ạ gì ẻn đem vương tử hướng trên bờ đưa. Ân, kế tiếp, nàng đáng yêu tiểu giáo nữ nên lên sân khấu. Chơi đã sáng, Phờ Di nạ theo thường lệ đi vào bờ biển bờ cắt tàn bộ, nàng chậm rãi đi tới hít sâu. Hôm nay, chính là hôm nay, thành bại tại đây nhất cử. Trên bờ cát, anh Tuấn Vương Tử mở ra tứ chi nằm thẳng, trắng tinh bỏ sóng cọ rửa hắn cẳng chân. Trên người hắn kim sắc cùng mặc làm sắc xiêm y gì là như vậy nổi bật, cách đó không xa trải qua thiếu nữ tựa hồ thấy được chính hướng bên này đi tới. Nàng tới, nàng tới, nàng ăn mặc một thân to rộng nữ tu sĩ phục đi tới. Nàng tới, nàng qua, nàng liếc mắt một cái không thấy liền đi qua đi. Tiểu nhân ngư toàn bộ lực chú ý đều ở nàng âu yếm Vương Tử trên người, một chút không chú ý tới cái kia đột ngột đại người sống nào. Phờ gì cẩn thận vòng qua vương tử, đi vào nước biển, hướng về kia khối đại đá ngầm. Hắc, ngươi hảo. A dì èn dọa một cú sốc, đột nhiên xoay người, hoảng sợ rán ở trên tảng đá. Ngươi ngươi ngươi, ngươi hảo. Hai cái tiểu công chúa gặp mặt, không khí không tính hư. Phờ gì nả cười rộ lên, ta thấy ngươi, nàng ngón tay chỉ vào A dì èn cái đuôi, ngươi là nhân ngư công chúa nha. A dì èn nhìn lại, mới phát hiện chính mình quá khẩn trương, nơi này mặt nước cũng không thâm. Nàng cái đuôi cơ hổ vươn cũng đá. cung quýt gặp lại, đem cái đôi đẻ ở mông hạ, khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt, Xong rồi xong rồi, ta bị nhân loại thấy, phụ vương sẽ phát ta. Phờ gì nháy nháy mắt, ta không nói ngươi không nói, ai sẽ biết. Tiểu nhân ngư thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt không khỏi lại đi xem vương tử. Phờ gì nả tưởng, thật là cái đơn thuần tiểu cô nương, ngươi một con cá lên bờ, không lo lắng cho mình an toàn chỉ nghĩ vương tử, không thành toàn ngươi ta đều không đành lòng. Nga! Nơi đó có người nha, ta đi xem. Phờ nạ làm bộ mới phát hiện vương tử bộ dáng, chạy tới, đối lời trước nữa đối mặt cả đời mặt, rất kỳ quái, thế nhưng một tia cảm xúc dao động cũng không có. Thật mạnh hướng hắn trên bụng nhấn một cái, hôn mê vương tử phun ra mấy ngụm nước, chậm rãi mở ra đôi mắt, trong mông lung một trương thấy không rõ lắm khuôn mặt nhỏ, là cái nữ hải tử, hán tưởng. Người, cứu. Phờ nạ chạy ra, chạy đến đá ngầm sau, cùng khẩn trương không thôi ạ gì em nói, không chết. À gì ẻn há miệng, xem mắt vương tử, nhìn nhìn lại nàng, cái kia, ngươi không đi cứu hắn sao? Phờ gì nạ, không chết được. À gì ẻn mặc mặc, ta, ta đi rồi, ta phải về nhà, bằng không phụ vương sẽ tức giận. Phờ gì bắt lấy tay nàng, kia về sau ta như thế nào tìm ngươi? A, à. à gì ẻn không rõ, tìm ta làm cái gì? Phờ gì nạ nói, chúng ta đã là bằng hữu, ta thỉnh ngươi tới nhà của ta làm khách, ta là phụ cận vương quốc công chúa. À gì ẻn tâm tình không quá tốt đẹp, nếu chính mình cũng là trên đất bằng công chúa, có thể cùng vương tử ở bên nhau đi. Chính là, phụ vương không cho phép ta lên bờ, càng không cho phép ta cùng nhân loại lui tới. Không nói cho hắn không phải được rồi. Ngươi không lên bờ ta đây tới bờ biển, ta không có bằng hữu, chúng ta có thể lặng lẽ ở bờ biển gặp mặt. Ngươi nói một chút chuyện của ngươi, ta nói nói chuyện của ta. Ta đối trong biển sự tình rất tò mò, ngươi đâu? À gì ẻn tâm động? Lấy ra một cái nho nhỏ màu trắng ốc biển cấp Flazina, ngươi thổi cái này, ta có thể nghe được, ta sẽ tìm được ngươi. Flazina kinh hỉ, thật tốt quá, vậy nói như vậy định rồi, về sau chúng ta có thể cùng nhau chơi. À gì ẻn trong lòng nhớ vương tử, cái kia, ngươi mau đi cứu hắn nha, hắn gặp sóng to gió lớn, cùng thuyền người đều đã chết. Hảo đáng thương. Flazina, sóng to gió lớn đều không chết được lúc này càng không chết được. Ngươi tên là gì? À gì ẻn? ta kêu Ferjina, Ajen, ta đi cứu người. Chúng ta lần sau thấy. Ferjina nhiệt tình phát tay, chạy tới xem vương tử, thủ hạ một chút không tiết kiệm sức lực đẩy hắn. Sau đó hô to, cứu người tới, mau tới cứu người à. Có người ngất xỉu. Ajen một bên quay đầu lại, một bên chậm rãi trầm tiến biển rộng. Cái này công chúa, hảo kỳ quái đâu? Hách linh, xem, trải qua quá người chính là không giống nhau. Bao lớn khí. Linh linh linh nhịn không được. Ngươi chính là ước gì người khác đều cùng ngươi giống nhau không cần tình yêu. Hách Linh, là ta không nghĩ muốn sao. Ta chỉ là còn không có gặp được cái kia đúng người. Diêm A-Lang, người nào mới là đối với ngươi là đúng. Có phải hay không cơ ngực đặc biệt phát đạt cái loại này? Ha ha ha. Ha ha cái giám A, ngươi cho rằng ngươi thực hài hước sao. Hách Linh một cái đôi đem hắn đưa lên thiền. Vệ giặc, xứng đáng. Về đến nhà ạ gì ẻn lo lắng không thôi. Liên tiểu đồng bọn tìm chính mình làm trò chơi đều không nghĩ đi, nàng bi thương tưởng, về sau sẽ không còn được gặp lại vương tử. Chẳng được bao lâu nàng lại trộm tưởng, kỳ thật, nàng có thể trộm đi xem hắn. Ở trong biển phao lâu như vậy, không biết hắn có thể hay không sinh bệnh. phu vương nói, nhân loại là thực yếu ớt sinh vật, thọ mệnh lại đoạn còn sẽ không ngừng sinh bệnh, một chút đều so ra kém bọn họ nhân ngư cao quý. a gì ẻn cảm thấy nhân loại cũng thực hào nha, vương tử như vậy đẹp, khiêu vũ thời điểm càng đẹp mắt. Không chờ nàng cổ đủ dũng khí trộm đi tìm vương tử đâu, Phờ Di Nạ đã ở bờ biển thổi lên úp biển. A gì không nghĩ tới nàng thật sẽ tìm chính mình, kinh ngạc đi vào bờ biển, tìm được một chỗ không ai sẽ qua tới đá ngầm than. Phờ Di Nạ vui sướng chào hỏi, A gì em, ta ở chỗ này. Nàng hướng càng sâu chỗ đá ngầm thượng nghẻ, A Di Nạ lội tới, ngửa đầu, cái kia vương tử, hắn có khỏe không? Đổi thành chân chính công chúa, không nói được đến trở mặt, nhưng Phờ Di Nạ bất đồng, hắn đã tỉnh lại. Bác sĩ kiểm tra quá không có gì vấn đề. À gì em cười. Phờ gì nói, ngươi cứu hắn, nên cho hắn biết. À gì em cả kinh, không không không, chúng ta nhân ngư không thể cùng nhân loại lui tới. Phụ vương thực chán ghét nhân loại, hắn nói nhân loại bắt biển rộng sinh linh còn thương tổn biển rộng, có đôi khi hắn sẽ nhấc lên sóng lớn đánh nghiêng thuyền đánh cá. Ta phụ vương thực đáng sợ. Phờ gì nào nghĩ đến chính mình phụ vương, là thực đáng sợ. Phờ gì bĩu môi, hỏi nàng, ngươi ngày thường đều là làm cái gì? cung thượng hoàng gia lễ nghi khóa sao. À gì ẻn, là nha, hôm trước ta mãn 15 tuổi, về sau có thể không cần học như vậy nhiều. Nói xong, hai người đồng thời đại tùng một hơi, sửng sốt, nhìn nhau, phụt cười rộ lên. Hách linh, xem, thật tốt một đôi bằng hữu, nếu thành thành thật thật ấn khế ước đi, tâm nguyện toàn được đền đủ, thật tốt. Nàng nói, lần này, ta nhìn chầm chằm các nàng lập khế ước, không cho chỗ chống sinh ra, nhiệm vụ này liền hoàn thành. Cho nên... Chúng ta ước chừng có 500 năm thời gian đi, nhân ngư thọ mệnh có thể đạt tới 500 năm 500 năm sau, mặc kệ thế giới này như thế nào an bài, dù sao nhiệm vụ ta là hoàn thành, chúng ta liền đi. Nơi này linh khí quá dữ người, hút một ngụm đỉnh khác mà mười khẩu, cố tình không có thế giới ý thức, quá không bình thường. Quỷ biết ta thần kinh banh đến có bao nhiêu khẩn, liền sợ ra cái cái gì ngoài ý muốn. Rõ ràng không phải thực nồng đậm linh khí, lại phá lệ tẩm bổ linh hồn, như là có nhân tinh tâm phối ra tới. trong lòng mau mau, Linh Linh Linh, thời khắc chuẩn bị. Trốn chạy. chương 545 tự nguyện, canh 1. 500 năm, lâu như vậy. Là bọn họ trước nay không trải qua quá. Diêm A-Lang, trường thọ dị tộc có rất nhiều sao. Hách Linh, rất nhiều. Tinh tế nhân loại thọ mệnh cũng rất dài. Các ngươi thời đại quá xa xăm, điều kiện quá kém kính, cho nên thọ mệnh mới đoảng. Diêm A-Lang vệ giặc. Cảm nhận được đến từ gen liên khinh bị. Nước biển biên đá ngầm trong đàn. Hai cái công chúa vui sướng giao lưu từng người sinh hoạt, chỉ là đều các có bản tính nhỏ. ạ gì ẻn muốn hiểu biết là trên đất bằng sinh hoạt, vì vương tử. Phở nào muốn hiểu biết trong biển sự tình, vì chính mình. Xem như trao đổi, giao lưu đến hai bên đều thực vừa lòng. Đã đến giờ, công chúa nên về nhà. Hai người đều chưa đã thèm. À gì ẻn, ngày mai ta lại tìm người chơi. Hảo, ngày mai ngươi nhất định phải tới A. Nhưng mà vào lúc ban đêm, à gì ẻn ở trên mặt biển trộm mạo đầu tìm được vương tử vương cung, xa xa chăm chú nhìn, nàng có thể thấy trong vương cung ngọn đèn dầu huy hoàng, an mặc chế phục người hầu đi tới đi lui, trong tay bưng màu bạc mâm, còn thấy được vương tử phòng, nhìn đến vương tử đi đến trên ban công thổi gió biển, a, hắn hướng nơi này vọng lại đây, hắn là nhìn đến chính mình sao? a gì ẻn khẩn trương trầm hạ thủy, đôi tay giao điệp, đẻ lại phanh phanh phanh nhảy trái tim, vương tử cũng không có thấy nàng, ban đêm biển rộng đen như mực, hắn thị lực không có như vậy hảo. ngày hôm sau Ban ngày hai cái công chúa trộm gặp mặt, buổi tối ạ gì ẻn trộm tới xem vương tử. Cứ như vậy qua một ngày lại một ngày, ạ gì ẻn đã mau ngăn chặn không được tưởng nghiệm, trong lòng có cái điên cuồng thanh âm nói, đi trên bờ tìm vương tử, đi trên bờ tìm vương tử. Nàng nghĩ đến một người, đáy biển mụ phù thủy, nàng tưởng, nàng có phải hay không nên đi tìm mụ phù thủy đâu. Cùng Phở Di Nạ gặp mặt thời điểm tâm sự nặng nghề. Phở Di Nạ cũng tâm sự nặng nghề. Ạ gì ẻn, ngươi biết không? Ta phụ vương cùng nước láng giềng quốc vương nói tốt, chúng ta hai cái quốc gia muốn liên hôn, ta phải gả cho vương tử. Vương tử, cho nên, ta không tên. Ta không xứng. À gì ẻn như tao đòn nghiêm trọng. Phờ gì nói, hiện tại còn không có chuyển ra tin tức. Ngươi biết không, ta không nghĩ gả. Nàng nhìn à gì ẻn, cô ý nói, nước láng giềng quốc vương là bởi vì ta cứu vương tử mới nhắc tới liên hôn. Ngày đó, không phải ngươi nói ta mới không đi cứu hắn. À gì ẻn ngẩn ngơ. Là chính mình đem vương tử đẩy ra đi. Không đúng đi. Ngươi, ngươi sẽ không cứu hắn. Phờ gì nào nói, hắn lại không chết, chờ Thái Dương ra tới phơi một phơi chính mình liền tỉnh. Hiện tại hảo, hắn tỉnh lại ánh mắt đầu tiên thấy ta, phi nói ta là hắn ân nhân cứu mạng. Vương tử chính là cho là như vậy, đời trước, nàng cũng cho rằng như thế. Sau lại biết tiểu nhân ngư chuyện xưa mới hiểu được, chân chính cứu vương tử chính là ạ gì ẻn, nên hắn cảm ơn đối xử tử tế cả đời chính là ạ gì ẻn. Phờ Dĩ nạ biết sau thực hổ thẹn, chẳng sợ nàng là chân chính công chúa cũng làm tới rồi một cái hoàn mỹ vương hậu, tổng cảm thấy là chính mình cướp đoạt tiểu nhân ngư đồ vật. Đời trước, vương tử thâm tình chân thành, nói là nàng cứu hắn, ở hắn rơi xuống nước hôn mê thời điểm. Lúc ấy, nàng cho rằng vương tử nói chính là trên bờ cắt sự tình. Sau lại mới nghĩ đến, vương tử nói hẳn là ở trong biển. Không khỏi đoán vương tử, ta một cái hai cái đuổi nhân loại có thể chạy đến trong biển cứu người. Chính người đều sẽ không tự hỏi sao. Lại trách hắn không đem nói rõ ràng. Càng tự trách mình bị sắc đẹp sở hoặc, bất động đầu hốc liền như vậy cam chịu. Lần này, nàng chính là nói rõ ràng, bởi vì trong lòng tính toán nàng chưa nói ạ gì en tồn tại, nhưng nàng thản luôn chính mình chỉ là ở trên bờ cắt tàn bộ, nhìn đến vương tử nằm ở trên bờ cắt kêu người tới cứu hắn. Kỳ thật nàng không ra cái gì lực, thật sự. Nhưng nghề hà người khác không nghĩ như vậy nha, vương tử thậm chí cho rằng chính là Phở gì Nạ vận mệnh chú định chỉ dẫn hắn. Phở Di sắc. Cho nên, hôn sự vẫn là thuận lợi đính xuống, chỉ chờ quá đoạn thời gian liền tuyên cáo. ạ dì ngơ ngác nhìn nàng, trắng non khuôn mặt nhỏ một tia huyết sắc cũng không có. Nàng tưởng cùng hắn ở bên nhau lại không có cơ hội. Nàng có thể cùng hắn ở bên nhau lại một chút đều không vui. Trời ạ, sự tình quá phức tạp, nàng tự hỏi không tới. Phờ gì nạ cô ý thở dài, ta thật muốn đi luôn, nhưng ta là công chúa, ta gánh vác vương quốc trách nhiệm. Nàng lại cố ý nói, nếu ta có cái tỉ tỉ hoặc muội muội thì tốt rồi. Làm nàng cùng vương tử liên hôn, đáng tiếc, ta phụ vương mẫu hậu chỉ có ta một cái nữ nhi. Diêm A-lang, đào hố A. Vệ giặc, tiểu nhân ngư nguyện ý nhảy. Quả nhiên, A-di-en nghe đến mấy cái này lời nói trong mắt đổi đổi, nghĩ đến, nàng có cái gì tuyệt diệu ý tưởng. Phơ-di-nạ thở dài thở dài không ngừng thở dài, Tiêu từng tiếng thở dài tựa như rủi trống giường như một chút một chút gõ ở nàng trái tim, càng lúc càng nhanh. A-di-en có chút thấu bất quá khí, nàng nói, phơ di -na. Ta có việc gấp, ta đi trước một bước, ngày mai thấy." A Dien nhanh chóng trở về trong biển. Fleurina đứng ở đá ngầm thượng nhìn đã lâu, như mày, nàng được chưa a? Vị tiên đáy biển nữ Vu sẽ có biện pháp đi, hoặc là ta đi tìm trên đất bằng tiên nữ hoặc là mụ phù thủy. Đi nơi nào tìm đâu?" Lâm vào trầm tư, Hách linh điểm điểm cái mũi của mình, nàng liền không nghĩ tới chính mình có cái dấu mẫu, mới tặng nàng lễ vật. Hai người vô ngữ, là, một cái đẹp điểm nhi màn đầu. Ba điều cá mập du tẩu ở trong bóng tối, đi theo ạ gì ẻn đi vào đáy biển khu rừng hắc cám, nữ vu liền ở nơi này. Nữ vu toàn thân khóa lại một chương đen như mực áo choảng, chỉ lộ ra một chương láo hủ mặt, làm người nhìn không ra nàng chủng loại. Kia chương láo hủ mặt lớn lên có chút dò người, rũ xuống tới mí mắt có thể kẹp chết môi. Ạ gì ẻn run bẩn bật, nói minh ý đổ đến. Nữ vu ngẩn ngơ, ta làm người mọc ra chân đến đây đi. Cắt cái đuôi cá sao, nấu bình nước thuốc là được, nàng không nghĩ quá lao lực nhi. A.G.N lắc đầu, không phải, ta tưởng biến thành một người khác bộ dáng. Nữ vũ không cao hứng, đây là rất nghiêm trọng ma pháp, ngươi hoàn toàn biến thành một người khác, người kia làm sao bây giờ. A.G.N nói, ta muốn biết, có hay không như vậy ma pháp. Chức nghiệp đã chịu khiêu khích à nữ vũ cặc cặc cười to, đương nhiên, trên đời không có ta sẽ không ma pháp. Bất quá, ngươi muốn biến thành một người khác, ý nghĩa một người khác muốn biến mất, muốn nàng cam tâm tình nguyện mới được. A.G.N run lên, muốn nàng, biến mất. Đương nhiên, ngươi thay thế nàng tồn tại, nàng liền không thể xuất hiện ở có ngươi địa phương. a di ẻn thở nhẹ một ngụm, sẽ không xúc phạm tới nàng đi. Thân phận của nàng đều phải bị ngươi cấp đi, như thế mà còn không gọi là thương tổn. Nữ vu một bực, hiện tại tiểu công chúa đầu vóc càng kỳ quái đâu. a di ẻn cắn môi, ngày mai ta lại đến. Đêm nay, a gì ẻn không đi xem vương tử, nàng dối dám không được, muốn hay không cùng phở gì nạ trao đổi đâu. Muốn hay không đâu. Phơ Dĩ Nạ cũng lăn qua lộn lại ngủ không được, nàng rốt cuộc được chưa? Được chưa? Ngày hôm sau hai người gặp lại khi đáy mắt đều treo thành một cái đối diện, đống nhiên một chút minh bạch quá đối phương tâm tư không hẹn mà cùng cười rộ lên. Phơ Dĩ Nạ trước thẳng thắn, Hảo đi, ta không nghĩ gả chồng, ta muốn tự do, ta thích thần bí biển rộng. À gì ẻn cũng thẳng thắn, ta yêu Vương Tử, ta muốn gả cho hắn, ta nghĩ đến trên đất bằng sinh hoạt. Thực hảo, điều kiện đạt thành. À gì biến thành Phở Di Nạ gả cho vương tử, Phở Nạ rời đi lục địa đi hải dương sinh hoạt. a gì lo lắng, ngươi thật sự không biến thành ta sao? Kỳ thật biển rộng cũng rất nguy hiểm. Phở Nạ cự tuyệt, ngươi có thể biến thành ta là bởi vì ta cùng cha mẹ ở chung thời gian cũng không nhiều, nhưng ngươi cùng mọi người trong nhà ở cùng một chỗ, ta thực dễ dàng lòi. Ta nhưng thật ra lo lắng ngươi biến thành người ở trên đất bằng sinh hoạt, hải dương chi vương có thể hay không thực tức giận, có thể hay không làm nước biển bao phủ chúng ta vương quốc. À gì en vội bảo đảm, sẽ không, ta dùng công chúa danh nghĩa bảo đảm phụ vương sẽ không thương tổn trên đất bằng nhân loại. Ta sẽ làm phụ vương tiêu diệt lửa giận. Tốt, chỉ cần nhà ngươi đồng ý. Phờ gì nàng nói. Đến nỗi nàng người nhà, nàng đời trước đã thực hiện công chúa nghĩa vụ, lần này liền thôi bỏ đi. chương 546 trao đổi, canh hai. Nhiều đáng yêu tiểu công chúa, nhiều tươi mát tiểu chuyện xưa. Hết thể đều rất tốt đẹp nha. Đối lẫn nhau tín nhiệm, yên tâm giao phó từng người lao tới chính mình hướng tới, trước mắt mới thôi, cũng không có cái gì vấn đề. À gì en lại đi tìm đáy biển nữ vu, nói chính mình cùng phở gì nạ tự nguyện trao đổi thân phận, nghe được đối phương cũng là một vị công chúa, đáy biển nữ vu chỉ cảm thấy các tiểu cô nương sọ náo tử là càng ngày càng kỳ quái. Đều là công chúa, ở nơi nào không đều là giống nhau. Nàng là trăm triệu không thể lý giải. Tỷ như nói, các nàng liền không lo lắng trong biển người lên bờ sẽ không khát chết phơi chết lục người trên hạ hải sẽ không lánh chết đông chết. Các tiểu cô nương A, vẫn là quá tuổi trẻ, chỉ biết theo đuổi kích thích. Nàng nói, nàng yêu cầu hai người huyết, đem các nàng huyết dùng ma pháp trao đổi, một cái liền có thể biến thành người, một cái có thể biến thành nhân ngư. Mặt khác, tiểu nhân ngư muốn biến thành công chúa bộ dáng, vậy yêu cầu công chúa đầu tóc. Phờ gì nạ không chút khách khí đem chính mình tóc cắt nửa thanh, Hào Phong nói, cầm đi đi, ta vẫn luôn cảm thấy tóc quá giải trế đến đầu đau. À gì em cười nói kia về sau ngươi không cần lại phiền náu rồi, có nước biển giúp ngươi nâng tóc. Hai người đối diện cười. Phờ đưa qua tóc tay do dự hạng, Ả ngươi thật không nghĩ lấy chính mình bộ dáng đi gặp vương từ sao. Ngươi mới là chân chính cứu người của hắn, hơn nữa, ngươi như vậy Mỹ. Ả gì có chút ảm đạm lắc đầu, vẫn là không được. Chúng ta cùng nhân loại vẫn luôn ở chung không tới, nhân loại cho rằng chúng ta là tà ác hải thú. Ta sợ dùng chính mình mặt ngày nào đó đối với gương đống nhiên lộ tẩy. Vương tử nhất định sẽ sợ hãi ta rời xa ta. Tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, ta liền chịu không nổi. Phờ gì nả nghe được thực hụt hững, nàng hồi tưởng đời trước sinh hoạt, vụt đẻ nhạt nheo nhất thành bất biến thế cho nên chính mình hiện tại còn muốn không dậy nổi cái gì tới. Nàng nói, ngươi vì hắn từ bỏ chính mình đáng giá sao. Rời xa người nhà rời xa cố hương thậm chí về sau đều không thể về nhà. Nhưng hắn cũng không biết ngươi tồn tại, không biết ngươi vì hắn làm hy sinh, trả giá hết thảy. À gì em cười nói đây là tình yêu đi. Chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, chỉ cần hắn vui vẻ hạnh phúc, ta liền vui vẻ hạnh phúc. Phờ gì không biết nói cái gì hảo, như vậy tâm tình, nàng cũng từng có, ở đời trước đi ra nữ tu sĩ viện, gả cho vương tử, hai cái tuổi trẻ nhân nhi tâm gắn bó, nhưng không chờ bọn họ nảy sinh tình yêu trường đến cũng đủ lớn mạnh, vương tử thành quốc vương, nàng thành vương hậu, hai tử lần lượt sinh ra, bọn họ hàng ngày cũng biến thành công vụ công sự, tình yêu. Sớm đã quên cái gì tư vị nhi? nhìn trước mắt tràn đầy khát khao cùng hướng tới ạ gì ẻn gì nạ thiệt tình nói ạ gì ẻn ta chúc phúc ngươi được đến ngươi muốn tình yêu muốn so với ta quá đến hảo so với ta đời trước quá đến hảo ạ gì ẻn kinh ngạc một chút cười cũng thiệt tình nói phật gì nạ, ta cũng chúc phúc ngươi được đến ngươi muốn tự do hai người tay giăn ở bên nhau mười ngón giao nắm trong nháy mắt có mỹ lệ quang mang long lánh tựa kim cương quang huy hai người kinh ngạc ở quang mang chung mỉm cười dinh coi ba điều cho nên Đây là gì? Linh linh linh, thỉnh chú ý, đây là đồng thoại thế giới, cho nên, kỳ tích có mặt khắp nơi. Trước mắt rõ ràng là thuần khiết hữu nghị chân ái chúc phúc nở rộ mà pháp hoa. Chân ái vô địch nha. Ba điều. Chân ái vô địch gì đó, cũng liền thế giới cổ tích có. Liên bọn họ đại tang tới nói, chân ái có hay không? Đương nhiên là có. Biên quan truy tìm phu quân thượng chiến trường trinh liệt nữ tử cái nào không phải chân ái? Thi cốt chống chất. Cho nên trong thế giới hiện thực đi tới bọn họ. Cùng cái này thế giới cổ tích thật là không hợp nhau a Nhưng là, hách linh, nhiều cảm động khuê mật tình a nếu là có thể duy trì cả đời cũng là cảm động đất trời. Hoặc là từ đây bất tương kiến tình nghĩa lưu tâm gian cũng là một đoạn giai thoại. Đời trước cái kia kết cục, quả thực chính là thiếu gâm chấp vài thô. Này hai người, thật tốt à ngàn vạn không cần biến. Này đó là đồng thoại mị lực, chẳng sợ không tin, nhưng ai đều hy vọng có cái viên mãn hạnh phúc kết cục. Vệ giặc cùng Diêm A-Lang cũng khó được chưa nói mất hương nói, bằng không chẳng phải là sấn đến bọn họ nhiều âm u nhiều bất ham Đương nhiên, bọn họ cũng thích như vậy tốt đẹp tình cảm. Làm nhân tâm thực thoải mái. a dì en cầm ba cái bình nhỏ đi gặp nữ vu, bên trong trang chính mình huyết, phở z n huyết còn có tóc. Ách, phở z n cắt bỏ đầu tóc quá nhiều, nàng khóa ở chính mình bảo dương dấu ở bí mật cứ điểm, nói cho phở z n làm nàng về sau tới lấy. Nữ vu bắt được đồ vật có thể cảm ứng được đến đồ vật chủ nhân có phải hay không tự nguyện? Nếu không phải tự nguyện, căn bản luyện chế không ra nước thuốc tới, nước thuốc thành, tự nhiên đó là hai bên đều đồng ý. Hai bình trong suốt màu tím nước thuốc, giao cho ạ gì ẻn. ạ gì ẻn thực kích động, thân ái nữ vu, ta nên như thế nào cảm tạ ngươi Nữ vu khanh khách gửi, thân ái tiểu công chúa, nói thật, ta cũng không cảm thấy các ngươi làm ra chính là thông minh lựa chọn. Ta chờ mong hải dương chi vương lửa giận bung xuống. Bao nhiêu nhân loại sẽ chết ở biển rộng, bọn họ linh hồn chính là người cho ta thù lao. À gì ẻn sợ hãi, lớn tiếng nói, sẽ không, ta phụ vương mới không phải lạm sát kẻ vô tội người, ta sẽ khuyên can hắn. Nữ vu cười to, phải không, hải dương chi vương muốn bảo hộ biển rộng sinh linh, hắn yêu nhất tiểu công chúa lại phải gả cho trên đất bằng xấu xí hai chân quái. Ha ha ha, hải dương chi vương à, ngươi sẽ đã chịu biển rộng trừng phạt. Trong tiếng cười, nữ vu cả người đều vặn vẹo lên. Ánh lửa chiếu vào trên tường thân ảnh giống một con dữ tợn quái thú, ạ Zi ẩn sợ tới mức vùng cái đuôi chạy trốn đi ra ngoài. "Phía sau nữ vu còn ở cung thiếu, ngươi sẽ đã chịu trừng phạt, ngươi sẽ đã chịu trừng phạt, trừng phạt." ạ Zi ẩn du đến càng nhanh. Đô nhiên, nàng dừng thân hình, ánh mắt ngóng nhìn Vương cung phương hướng, nàng phải rời khỏi, muốn hay không cùng người nhà nói một tiếng cùng phụ vương cùng các tỷ tỷ cáo biệt đâu? Chính là, bị phụ vương phát hiện hắn nhất định sẽ ngăn cản chính mình. Một bên là phụ vương Một bên là vương tử, một bên là thân tình, một bên là tình yêu. Tiểu nhân ngư đột nhiên quay đầu, hướng bên bờ bơi đi, thực xin lỗi phụ vương, về sau ta nhất định cùng ngươi xin lỗi. Xem đến ba người trong lòng đều không phải tư vị nhi. Diêm A-Lang, ta những cái đó nữ nhi xuất giá thời điểm, có phải hay không cũng như vậy gấp không chờ nổi. Vệ giặc, không gặp ngươi đặc biệt yêu thương cái nào, ngươi như vậy lãnh đạm phụ thân, các nàng sẽ không liên tiếp. Diêm A-Lang thừa nhận điểm này, hắn chính là thân tình lãnh đạm. Hắn nói, thiệt tình yêu thương lại như thế nào, còn không phải là vì bên ngoài giã nam nhân liền lao phụ thân đều từ bỏ. Lời này có điểm toan. Hách Linh cảm tính tới một câu, nhân sinh chính là ly biệt. Diêm A lang xem nàng, mặc danh hừ một tiếng, cũng không phải là, có chút người A, một tiếng không nói liền đi rồi, có chút người đâu, đã chết đều không quên tìm kiếm. Hách Linh xấu hổ, ngươi này liền không thú vị A, ta cũng không nghĩ tới các ngươi thế nào cũng phải tìm ta A. Vệ giặc, nói trở về kia nước thuốc có hay không vấn đề. Hay Linh, trước mắt tới xem, không thành vấn đề, đi, đi lên nhìn xem. Hai người ở không người hải rác chạm chán, kích động nắm trong tay nước thuốc. Phờ nạ thực ngạc nhiên, uống xong đi, ta liền biến thành nhân ngư. À cũng ngạc nhiên, uống xong đi, ta liền biến thành người. Các nàng nhìn lẫn nhau, trịnh trọng nổ nút bình, nhàn nhạt, nhạt kỳ quái hương vị bay ra. Phờ nạ, cuối cùng một khắc, à gì ảnh, ngươi sẽ hối hận sao. À gì ảnh. Ta không hối hận. Phờ gì nạ, ngươi sẽ hối hận sao? Sẽ không. Uống. Uống. Chạm vào bình, thổi. Vệ giặc, không biết vì cái gì, ta có chút đau đầu. Diêm A-Lang, ta cũng là, không cao hứng. Hách Linh, ai? Linh Linh Linh tới nói, đối mặt tuổi dậy thì hài tử, đặc biệt nữ hài tử, gia trưởng đều thực đau đầu. Ba người lắp bắp kinh hãi, bất chi bất giác bọn họ vẫn là bị này hai cái ngốc cô nương mượn sức đi tự phong trưởng bối. Trước 547 tân sinh Biến hóa quá trình cũng không tốt đẹp Nga, nhìn qua thực mỹ Trên thực tế rất đau À gì ẻn cảm giác Có thanh đao hung hăng cắm vào thân thể của mình Dùng sức xuống phía dưới cắt Mà phờ gì nả cảm giác là rất nhiều căn châm hợp Với tuyến xuyên qua chính mình chân ra hướng trung gian túm Nếu là một người cắn răng nhịp Nhưng bên người không phải có cái bạn tốt sao Đột nhiên liền nhịn không được Hai người ôm khóc lớn Này tiếng khóc, cũng thật không mỹ diệu Hách linh ra mặt chịu chịu Phất tay vì các nàng che đậy thanh âm. Linh linh linh cảm khái, xem, đây là trưởng thành đau đớn. A, đây là tình yêu đại giới. Nha, đây là tự do đau đớn. Ba điều. Gần nhất ngươi có phải hay không có chút điên. Cho nhau đánh khí, hai cái nữ hài tử hoàn thành biến hóa. Fleur dị nạ đối với cái giống nhau như lúc chính mình kinh ngạc cảm thán liên tục, Thiên Lột, ngươi cùng ta giống nhau như lúc, ta mắt trái so mắt phải nhiều tam căn lông mi, ngươi mắt trái so mắt phải cũng nhiều tam căn lông mi. Cô nương, ngươi là nhiều nhàm chán. À gì ẻn kinh ngạc, Phờ gì nạ, ngươi cũng thay đổi, tuy rằng vẫn là ngươi, nhưng, ngươi hiện tại nhìn qua chính là một cái nhân ngư. Nga, ta không phải nói cái đuôi, là cảm giác, cảm giác ngươi chính là trong nước sinh hoạt tiểu nhân ngư. Phờ gì nạ hai chân biến thành một cái nhiệt liệt như hỏa đuôi cá, đây là nàng áp lực nội tâm đối tự do khát vọng. À gì ẻn nắm tay nàng, nhớ kỹ, về sau ngươi nhất định không thể bị nhân loại nhìn đến, bằng không bọn họ sẽ thương tổn ngươi. Nàng đôi cá biến thành hai điều thẳng tắp chân bóng chân, Fjerji nạ sớm có chuẩn bị, lấy ra cùng chính mình trên người giống nhau, như lúc một bộ quần áo tới, dạy cho nàng một kiện một kiện xuyên. Nàng lo lắng nói, gả chồng sau quy củ càng nhiều, ta sợ ngươi cảm thấy câu thúc. Ạ gì en cười nói, chỉ cần có thể ở vương tử bên người, ta có thể làm tốt." Fjerji nạ tưởng, nếu là ngươi cũng cùng ta giống nhau chán ghét đâu. Nàng đem ước biển lấy ra tới, cái này còn có thể tìm được ngươi sao? "Đương nhiên, ngươi lưu chữ nó." Ngươi ở trong biển thổi lên, ta ở trên đất bằng giống nhau có thể nghe được. a di cười nói, ta còn là bảo lưu lại những người này cá bản lĩnh. phơ nếu ngươi tưởng hồi biển rộng, liền trở về đi, biển rộng mới là nhà của ngươi. a di cảm nhận được ly biệt chua sót, nói, ta sẽ cùng phụ vương hảo hảo nói, phụ vương nhất định có thể lý giải ta. a di đứng ở bên bờ, lúc này đây có Phở di na trước thời gian thăm ra. Nàng không cần lấy thanh nhầm trao đổi hai chân lẫn vào vương tử bên người mỗi đi một bước đều giống đạp lên mũi lao thượng, thả bởi vì hai người tự nguyện lẫn nhau trao đổi, cũng không cần trả giá cái gì không thể vãn hồi đại giới cấp nữ vu. Đương nhiên, nữ vu nói, nàng muốn xem hải dương chi vương trò hay cùng trò hề. A gì ẻn hướng biển rộng phất tay, phơ ở trên mặt nước phất tay, sau đó một cái lao xuống chát đi xuống. Ha ha, nước biển cùng chính mình tưởng tượng giống nhau mát lạnh sảng khoái đâu. Nha nha nha. Nhìn xem đây là ai, này không phải ta đáng yêu giáo nữ tiểu phở gì nạ sao. Màu đỏ đuôi cá hoàng hốt, phở gì nạ khoảnh khắc khôi phục người bản năng, dãy ruộng, chết đuối, chầm đế. Hách linh vô ngữ, bị ra trưởng trảo bao chính mình hoảng đến một đám, không cần hỏi ngươi đây là sông đại hòa A. trầm đến nàng phía dưới nâng nàng eo, thấy nàng mặt cổ đến giống cái thứ heo, vô ngữ, há mồm, bật hơi, hút khí. Ở nàng trên bụng ấn một chút, phở gì nạ phốc phốc phốc, theo bản năng một hút. Nàng có thể hô hấp, đúng vậy, nàng hiện tại là nhân ngư a Giao giao giáo mẫu. Tiểu giọng nói đều phá âm. Hách Linh cười như không cười, ngươi thực kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi cùng tiểu nhân ngư trao đổi biến thành nhân ngư không phải vì đầu nhập ngươi biển rộng giáo mẫu ấm ấp? Phờ gì nà Ta còn tưởng rằng ngài là hư hào đâu? Ngài ngài đều đã biết. Ngài vì cái gì không ngăn cản ta? Hách Linh buông ra tay, quăng hạ sám trắng đuôi to, đường nói, cá mập biến thành nửa người nửa cá hình tượng đặc biệt mang cảm Lại hung lại tác, rõ ràng so nhân ngư càng thích hợp thống trị hải dương sao. Phờ cũng nhìn trầm trầm hách linh cái đuôi xem, kinh hỉ, giáo mẫu, nguyên lai ngươi cũng là nhân ngư. Cho nên ngươi mới cho ta làm giáo mẫu có phải hay không? Hách linh vây tay một cái, cách đó không xa lội tới hai điều hắc cá mập. Khi thế hung ác, Phờ sợ tới mức tránh ở hách linh phía sau. Ai ngờ tới phụ cận hai điều hắc cá mập một cái xoay người biến thành hai con cá đuôi nam tử tới, huy phong lấm lấm. Kia hai con cá đuôi kiểu dáng, rõ ràng cùng nàng giáo mẫu giống nhau như lúc. Phờ gì nạ ngây người, cho nên, nàng giáo mẫu là Cá mập. Cá mập A, ăn người cá mập A. Hách Linh chụp nàng đầu, tưởng cái gì đâu, ngươi cho rằng người ăn ngon. Phờ gì nạ không biết nên bãi cái gương mặt tươi cười vẫn là khóc mặt, lại lần nữa hỏi, giáo mẫu, ngươi đều thấy vì cái gì không ngăn cả ta. Vì cái gì ngăn cả ngươi? Ngươi lại không có làm chuyện xấu. Hách Linh kỳ quái hỏi lại nàng. Phờ gì nạ trầm mặc hạ, ngươi không cảm thấy ta làm sự, có chút, ly kinh phản đạo sao. Hạch Linh, ai còn không tuổi trẻ quá? Đi thôi, biển rộng không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, ạ gì ảnh là công chúa, rất nhiều chuyện nàng là tiếp xúc không đến, để cho ta tới mang ngươi hảo hảo quen thuộc xuống biển Ấn Dương. Phờ gì nạ theo nàng đong đưa đuôi cá, chợt buông một viên thấp phòng tâm, tại đây vô biên vô hạn rộng lớn biển Ấn Dộng, nàng cũng có thân nhân ở đâu không đề cập tới thả bay Phở Di Nạ đi theo cá mập đoàn quá đến cỡ nào sung sướng. Bên kia Ạ Di cũng thành công giả thành Phở Di Nạ. So sánh với tự do làm chính mình Phở Di Nạ, vốn nên Ạ Di N giả dạng thành một người khác khó khăn lớn hơn nữa. Nhưng nàng chỉ cần đem chính mình trồng lên hoa lệ xem gì, hết thể dựa theo công chúa Lễ nghi tiêu chuẩn tới, Phở Di Nạ phụ vương cùng mẫu hậu cũng không có phát hiện bất đồng. Nằm ở tiêu chuẩn công chúa trong phòng, chung quanh hết thể đồ vật đều là công chúa hẳn là có được. Ah gì nhiên có chút lý giải phở gì nạ cảm thụ, nàng nhân sinh chỉ cần là công chúa liền có thể làm được, cũng không để ý làm công chúa người kia gọi là phở gì nạ vẫn là ah gì Cái này làm cho ah gì rất là không hiểu, cha mẹ nàng cũng không thèm để ý sao. Ở biển rộng, các nàng tỷ muội sớm mất đi mẫu thân, phụ vương chẳng sợ lại vội mỗi ngày cũng muốn rút ra thời gian tới bồi các nàng nói chuyện, nghe các nàng giảng một ngày vui sướng trải qua. Mà phở gì nạ cha mẹ cũng không có này đó ăn bài. Thậm chí dùng cơm nói chuyện thời điểm mỗi người đều phải ngồi ở chính mình cố định vị trí thượng, cách một đoạn không thân mật khoảng cách. Nhân loại, đều là như thế này sao? ạ gì ẻn không có bao nhiêu thời gian tới tự hỏi phở gì nạ gia đình, bởi vì nàng cùng vương tử hôn lễ lập tức liền phải tiến hành rồi. a nàng quá khẩn trương quá kích động. Mỗi ngày vương hậu đều sẽ dạy dỗ nàng sinh hoạt sau khi kết hôn, nói cho nàng làm như thế hảo một cái vương hậu. A gì ẻn tiếp thu này hết thảy, một bên trong lòng sầu lo. Phụ vương có phải hay không phát hiện? Hắn có thể hay không tìm được trên đất bằng tới? Hắn có thể hay không chia rẽ chính mình cùng vương tử A? Hải thân A, làm phụ vương tới vãn một ít đi, nàng nhất định có thể bình ổn phụ vương lửa giận. Trên thực tế, nhân ngư quốc vương sắc thật đã phát hiện ạ gì ẻn không thấy, bất quá đối với cái này ái chạy loạn tâm lại mềm nữ nhi nhân ngư quốc vương là liên tiếp quản thúc quá nghiêm, bằng không sẽ không dưỡng lớn như vậy vẫn là như vậy một bộ thiên chân tính tình. Cho rằng nàng lại trộm đi đi nơi nào chơi. Tiêu thị vệ phân công nhau đi tìm, căn bản không nghĩ tới lớn mật tiểu nữ nhi chạy đến trên đất bằng gà trồng đi. À gì ẻn sáu cái tỷ tỷ lại là cảm thấy được cái gì, rốt cuộc tiểu muội muội ở chính mình đám người trước mặt không ngừng một lần để qua bờ bên kia thượng thế giới hướng tới. Còn có hoa viên nhỏ bị nàng gieo hải hoa hồng quay trung quanh nam hải tử phần đầu tượng đắp, các nàng trong lòng có dự cảm bất tưởng. Các nàng đi tìm nữ vu, nữ vu cho các nàng dùng thủy tinh cầu xem, thủy tinh cầu, các nàng nhỏ nhất muội muội an mặc kỳ quái dày. Đông đưa hai điều xấu xí chân, cùng một cái vương tử nhẹ nhàng khởi vũ. Thiên a, a gì ẻn chúng độc mất đi đuôi cá bị nhân loại nam tử quải đến nhân loại thế giới. Không được không được, này tuyệt đối không thể. Sáu cái tỷ tỷ lập tức nhằm phía mặt biển, muốn đem các nàng tiểu muội muội cứu trở về tới. Chương 548 phẫn nộ. Hôm nay, đúng là vương tử cùng công chúa kết hôn nhật tử, dựa theo vương quốc quy định, ban ngày bọn họ ở vương cung cử hành long trọng kết hôn điển lễ. Buổi tối sẽ ở thật lớn hoa lệ trên thuyền cử hành vũ hội. Rốt cuộc cái này quốc gia không ngừng có lục địa, còn có hải vực. Tân hôn vợ chồng muốn tuần tra bọn họ lãnh thổ. À gì ẻn đi vào bong tàu thượng chúng gió. Thiên a, những nhân loại này quá nhiệt tình, còn hoan lên không ngừng nhảy a nhảy a, nàng chân đều phải chịu không nổi. đương nhiên, không phải mỗi đi một bước đều đạp lên mũi đao thượng đau, là thật sự khiêu vũ nhảy đến chân đau. À gì ẻn. Gió biển thổi tới quen thuộc kêu gọi. À gì khiếp sợ cúi đầu nhìn đến mặt biển thượng sáu cái tỷ tỷ bi thương nhìn nàng chân cùng với mặt chơi ạ đáng thương ạ gì ẻn nàng mất đi nàng cái đôi còn mất đi nàng mặt nếu không phải nữ vu nói các nàng thật không dám tin tưởng này nhân loại là các nàng tiểu muội muội ạ gì ẻn nhanh chóng xem qua tả hữu chạy đến không ai địa phương thấp rộng các tỷ tỷ các ngươi như thế nào tới A gì ẻn ngươi sao lại có thể như vậy hồ nháo đem chính mình biến thành nhân loại ngươi biết đây là nhiều nghiêm trọng hậu quả sao Phụ vương đã biết sẽ tức giận. Sáu cái tỉ tỉ tức giận chỉ trích nàng, ngươi mau xuống dưới, cùng chúng ta về nhà. Chính là, chính là ạ gì ẻn xoắn ngón tay, chính là, ta đã cùng vương tử kết hôn. Vâng anh, sáu nhân ngư công chúa một trận say xe, trầm hạ trong nước biển, lại toát ra tới, phẫn nộ, ạ gì ẻn. Ngươi thật là quá không nghe lời. Hiện tại liền cùng chúng ta về nhà. Nhân ngư cùng nhân loại hôn nhân là không có hiệu quả. ạ gì ẻn lắc đầu, không cần, ta ái vương tử các tỷ tỷ càng thêm phẫn nộ như vậy nhiều nhân ngư mỹ nam tử ngươi đều không thích ngươi chỉ thích nhân loại xấu xí hai cái đùi sao a ngươi còn đem chính mình đôi cá biến thành chân đôi mắt của ngươi là hư rồi sao a ta ấy chính là vương tử không phải chân các tỷ tỷ các ngươi trở về đi ta muốn cùng vương tử ở bên nhau a các ngươi đi nhanh đi vương tử muốn tới tìm ta làm hắn thấy các ngươi liền hỏng rồi giờ này khắc này a diễn chính là gà đi ra ngoài tiểu không lương tâm Vương tử đã tìm lại đây, ạ ẻn đối với mặt biển làm ra một cái đi nhanh đi động tác, chạy hướng vương tử. Sáu cái tỷ tỷ ở dưới nhìn nàng vui sướng nhào vào vương tử ôm ấp, thở hồng hộc trở lại đáy biển, đại khí không dám xuyến đi vào vương cung, cứ việc ngoài miệng mắng muội muội, nhưng một đám đều vì nàng dầu dếm, ai, nếu là phụ vương phát hiện liền thảm. Một ngày kéo một ngày. Chờ nhân ngư quốc vương rốt cuộc phát hiện không đúng, cũng tìm được ạ ẻn rơi xuống khi, AGN đã cùng vương tử sinh hoạt quá một đoạn thời gian. Hải dương chi vương phẫn nộ ở trên biển nhấc lên sóng lớn, thật lớn đầu sóng quay cuồng tạp đến không chung lại tạp hướng đáy biển, sở hưu sinh vật biển run bần bật tránh ở trong động không dám ra tới. Nữ vu ở khu rừng hắc cám khiêu vũ, phẫn nộ đi, phát tác đi, giết chết bọn họ. Hách linh đám người cũng tránh ở thoải mái trong thạch động không ra, giao hấn Phở Di Nạ, xem đi, không nghe lời hùng hài tử gặp rắc rối đem ba mẹ khí thành cái dạng gì. Phở Di Nạ phát run, quá dọa người. Nguyên lai like đây là Hải Dương Chi Vương phẫn nộ bộ dáng sao. Ngày thương biển rộng thật đúng là hảo tính tình A. Giáo mẫu, Hải Dương Chi Vương sẽ đem ạ Di ẻn trở về sau. Hách Linh nói, chân chính yêu thương hải tử cha mẹ, là vĩnh viễn cũng đấu không lại hải tử. Phờ Di nạ sừng suốt, không khỏi hâm mộ khởi ạ Di tới. A Di phụ vương vì nàng quân bạo, nhưng phụ mẫu của chính mình cho tới bây giờ cũng không phát hiện chính mình thay đổi cá nhân, đại khái cả đời đều sẽ không phát hiện. Tiểu cô nương mất mát. Hách Linh ốm ốm nàng, ngươi so ạ gì ẻn may mắn nhiều. Ngươi giáo mẫu ta có thể so bên ngoài lao ra hỏa kia lợi hại nhiều. Phở dĩ nạ tưởng tin tin không đứng dậy, ngài lợi hại như thế nào cùng ta cùng nhau tránh ở trong động mặt. Hải Dương Chi Vương vẫn nộ yêu cầu địch nhân dùng sinh mệnh cùng máu tươi bình ổn, hắn muốn sóng lớn sông lên lục địa đem những cái đó hai chân quái đều bào phủ. May mắn lúc này là đêm tối không có thuyền đánh cá vận tác, trong vương cung hạ gì ẻn cảm nhận được đến từ huyết mạch tức giận một cái đánh rất xuống. Nàng thậm chí không kịp mặc vào dậy liền chạy đi ra ngoài, tuyển chuyển nhẹ nhàng giống cái bờ biển. Nàng một đường chạy đến bờ biển, nhìn thấy cuồng nộ biển rộng, sốt ruột đến không được, nếu là ngăn cản không được phụ vương, một quốc gia đều phải tử vong, không, là hai cái quốc gia. Nàng kéo ra một cái thuyền nhỏ, hướng trên biển vậy tới. May mắn nàng quen thuộc sóng biển, một chút một chút cắt đi vào, bằng không nịch lớn như vậy đầu sóng sẽ bị chụp đến trên bờ đánh tan. Phụ vương, phụ vương, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi dừng lại A dì ẻn hướng về biển rộng chỗ sâu trong hoa, Hải Dương Chi Vương đúng là lửa giận nhất vượng thời điểm, hắn nghe thấy được A dì ẻn thanh âm, không, kia không phải A dì ẻn nguyên bản thanh âm, bộ dáng cũng không phải nguyên bản bộ dáng. Tức chết rồi, vì nhân loại nam tử, nàng liền chính mình bộ dáng đều vứt bỏ, bọn họ chính là tôn quý nhất nhân ngư. Tức giận Hải Dương Chi Vương trăng nghe không thấy, chờ nước biển chảy ngược lục địa, đem những cái đó không an phận nhân loại toàn giết chết, A dì ẻn tự nhiên sẽ trở lại hắn bên người. Đồng thoại là hiện thực chiếu giỏi, Xem, đây là cha vợ đối cùng nhà mình cải trắng heo chân thật tâm lý. Lộng chết ngươi nha! Hải Dương Chi Vương đằng đằng sắc khí, thế nào cũng phải đem sự tình chấm dứt ở đêm nay. À gì ẻn cảm nhận được phụ vương sắc ý, kinh hại dưới nhảy xuống thuyền, nhưng nàng hiện tại là nhân loại, không có vào nước biến nhân ngư thần thông, rớt xuống trong biển sau, thân thể trầm trọng giống trì khối, một cái kính xuống phía dưới trầm, lạnh băng nước biển rót tiến nàng miệng mũi lồng ngực, nàng hít thở không thông lên. Nhân ngư quốc vương lưu ý tiểu nữ như đâu, thấy vậy hoảng hốt, một đạo ma Pháp qua đi, một tầng bọt biển bao bọc lấy ạ gì ẹn làm nàng có thể ở trong nước hô hấp, đem nàng đưa tới nhân ngư quốc vương trước mặt. A gì ăn mặc một cái rộng thùng thình váy ngủ, mới vừa rồi chật vật dây rùa lộ ra hai cái đùi, nhân ngư quốc vương thấy suýt nữa ngất qua đi. Hắn ạ gì ẹn biến thành xấu xí nhân loại. A gì ẹn, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Giờ khắc này, nhân ngư quốc vương giống chợt già rồi 10 tuổi. À gì en bổ nhào vào nhân ngư quốc vương cánh tay thượng khóc lớn, phụ vương, ta ái ngài, ta thật sự ái ngài. Nếu bình ổn ngài lửa giận muốn trả giá ta sinh mệnh, ta nguyện ý. Chính là phụ vương, ta yêu hắn, yêu hắn thắng qua yêu ta sinh mệnh, không có hắn ta rốt cuộc vui sướng không đứng dậy. Phụ vương, thực xin lỗi, ta ái ngài, chính là, ta cũng yêu hắn, ta yêu các ngươi, thắng qua ta sinh mệnh. Thực xin lỗi thật sự là một câu đả thương người đến cực điểm nói. Phàm là không có cha con này một tầng quan hệ. Tiểu nhân ngư lời này đều là cha đến không thể lại cha. Đáng tiếc, bên trong một phương là thân ba, này đời trước tình nhân thiên chú định đánh không lại đời này tình nhân, là phụ thân gì đó vĩnh viễn muốn xuống sân khấu thành toàn. Đây là mệnh. Nhân ngư quốc vương chua suốt không được, phàm là tiểu nhân ngư dám nói một câu cái gì yêu nhất vương tử, hắn hiện tại là có thể sông lên ngạn đem tam xoa kích cắm vào kia hôn đảng trái tim, nhưng tiểu nữ nhi khóc đến rối tinh rối mù, còn nói ái vương tử liền cùng ái chính mình giống nhau thắng qua ái chính mình sinh mệnh. Ai, nữ đại bất trung lưu a, Nhân ngư quốc vương cảm giác chính mình lập tức già rồi, lại có một loại vui mừng. Hách linh, xem đi, ta liền nói chỉ cần là yêu thương hải tử ra trưởng, vĩnh viện đấu không lại chính mình hải tử. Thưa dạ nặng, mềm lòng đi. Hai người đều thấy được, vệ giặc chấm tư, nếu, đời trước ta sinh chính là cái nữ nhi, có phải hay không cũng có thể có nảy thể hội. Diêm A lang một tạc, ngươi mẹ nó còn tưởng ta làm nữ nhi ngươi làm cha. Một đầu đụng phải qua đi. Phờ Di Nạ từ ngoài động trở về, nôn nóng, giáo mẫu, A Di phụ vương sẽ không thật muốn bao phủ bờ biển đi, kia muốn chết rất nhiều người. Hay Linh, sẽ không, A Di đã trở lại, nàng Trấn An nhân ngư quốc vương. Phờ Di Nạ run lên, xong rồi, làm chuyện xấu bị gia trưởng trào bao. chương 549 Cường Đạo, A gì Trấn An hạ phẫn nộ biển rộng, nhân ngư quốc vương phẫn nộ lại cần thiết muốn phát thiết, nếu thiểu nữ nhi không đồng ý, kia hắn liền không giết nhưng gả nữ nhi nên có trình tự cần thiết bổ thượng. Tỷ như, thử cưới hắn nữ nhi nam nhân hay không cũng đủ trung thành dũng cảm cường đại. Từ từ, chuyện này, là ạ gì ẻn vô luận như thế nào cũng ngăn cản không được, cũng, nàng chính mình cũng có chút nho nhỏ chờ mong đâu. Vì thế, ạ gì ẻn trở lại vương cung, phát hiện vương tử chính triệu tập mọi người khắp nơi tìm kiếm nàng, phát hiện thân ảnh của nàng, lập tức xông tới ôm chặt, đau lòng không thôi, người đi đâu? Bên ngoài như vậy hắc, Đêm nay còn có như vậy đại phòng, ta cỡ nào lo lắng ngươi. À gì ẻn cảm động lại ngượng ngùng trôn ở trong lòng ngực hắn, trộm đối nàng phụ vương nói, phụ vương, hắn là yêu ta. Một chỗ khác nhân ngư quốc vương chỉ là cười lạnh. Nữ nhi của ta như vậy xuất sắc, điểm này điểm nho nhỏ thương tiếc cái nào nam nhân sẽ không cấp. Khảo nghiệm, hắn sẽ chuẩn bị rất nhiều. Vì thế từ đây lúc sau, vương tử luôn là có thể gặp được rất nhiều không thể hiểu được chạm huống, tỉ như phòng ngủ vừa vào không đếm được con cua. Nóc nhà rớt xuống đại bạch tốt tới, ven đường nhảy ra đại vỏ chai, trong ao chui ra lươn điện, vân vân. Mỗi một lần, vương tử tổng có thể che ở ạ gì ẻn trước, đem nàng bảo hộ đến kín không kẽ hở, đầy đủ phát huy một cái trượng phu công năng. Chỉ là, hắn thực buồn bực. Trong biển các con vật điên rồi sao? Liên lươn điện đều chạy đến trên bờ tới. Thiên A, tuy rằng hải sản ăn rất ngon, chính chúng ta nấu nướng càng là lạc thú mười phần, nhưng, thật sự, tiểu hái, chúng ta thật sự không thể lại ăn nhiều. Tiểu hái, là hai người chi gian dùng nít nàm. Cứ việc gạ gì ẻn tự nguyện đỉnh sợ gì nạ thân phận, nhưng vẫn là hy vọng vương tử trong miệng kêu chính là tên của mình, cho nên, có tiểu hái cái này xưng hô. Nhân ngư quốc vương tỏ vẻ chua sót, nữ nhi gả chồng gì đó, liền ngũ danh đều không thể chỉ thuộc về lao phụ thân rồi. Ạ gì ẻn trong lòng ấy nấy vừa buồn cười, an ủi vương tử, có lẽ là hải dương chi vương cho chúng ta tặng đi. Chúng ta có thể cho chúng nó trở lại biển rộng. Vương tử vui vừa hoặc là chúng nó biết nơi này có trên thế giới mỹ lệ nhất công chúa, tới gặp ngươi. Hai vợ chồng cứ như vậy thích thú, thấy thế nào như thế nào là cha vợ lòng đấu kỵ cấp vợ chồng son thêm tình thú. Trên đất bằng náo nhiệt, có đôi khi hách linh cũng sẽ lôi ra cái ma pháp thủy tinh nhìn một cái, coi trọng như vậy vài lần, phờ gì nạ có chút dầu gì không vui lên. Đối lập dưới kho tránh khỏi chua sót. Nàng kia đối cha mẹ, ở có vương tử hỗ trợ xử lý vương quốc sau, hạnh phúc quá khởi chỉ quải cái danh về hưu sinh hoạt ở bọn họ tân hôn 3 ngày sau liền chu du các nước đi. Hách Linh thấy khó tránh khỏi thương tiếp, cùng thiệt tình yêu thương nữ nhi nhân ngư quốc vương so sánh với, phờ gì nạ cha mẹ sinh hải tử dưỡng hải tử quả thực chỉ là ở làm nhiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ đi qua chính mình sinh hoạt, không nghĩ tới bọn họ nữ nhi, công chúa cũng yêu cầu thân nhân yêu quý cùng thương tiếc. Lúc này, giáo mẫu liền phải tới phát huy chính mình tình thương của mẹ. Nàng qua đi chụp nàng vai, lên, xúc ở chỗ này giống bộ dáng gì, đi. Giáo mẫu mang người đi xuyến môn. Nói xong chính mình biến trở về đại hôi cá mập. Từ phờ gì nạ tới sau, vì không cho nàng sợ hãi, ba người đều là nửa người nửa cá hình tượng. Hiện tại, nàng nên thích đứng đi. Quả nhiên, nhìn đến giáo mẫu chân thân, phờ gì nạ một chút đem về điểm này tiểu thương cảm bức đến cửu thiên ngoại. Nàng vây quanh hách linh xoay vòng vòng. Giáo mẫu, nguyên lai like đây mới là bộ dáng của ngươi. Chính là, ngươi vì cái gì sẽ tìm ta cho ta làm giáo mẫu đâu. Hách linh, hại còn không phải nhàn. phở gì nà. hách linh, nghe nói trên đất bằng tiên nữ lưu hành nhận làm nhi làm nữ. ta ngày đó tâm huyết dâng chào, vừa lúc ngươi sinh ra. ngươi nói nhiều có duyên phận, ta liền tâm huyết dâng chào kia một lần, cố tình lần đó vừa lúc ngươi sinh ra. phở gì nạ? cảm tạ giáo mẫu tâm huyết dâng chào, gặp được giáo mẫu là ta cả đời lớn nhất may mắn. gì đời trước giáo mẫu không có tâm huyết dâng chào. cá mập đoàn lãnh phở gì nà tới trước đảo san hô. Này phiến đảo san hô ở nhân loại đến không được biển sâu hải đảo thượng, xa xa nhìn lại một mảnh màu trắng hồng nhạt màu đỏ dáng màu giống nhau phiêu ở biển rộng phía trên, dù đến gần còn có thể nhìn đến ở giữa màu lam màu đen màu tím. Phờ nạ xem đến kinh ngạc cảm thán, Hách Linh cái đuôi bắn ra, đem nàng đóng sầm giữa không trung. Phờ hưng phấn thét trói thai, chui vào trong biển, toát ra tới, hưng phấn nói, giáo mẫu, cái này đảo san hô thật xinh đẹp, ở không chung xem giống một con Mỹ lệ thiên nga. N Ngươi thích sao? Thích. Quá đẹp. Hạch Linh, tặng cho ngươi. Phở gì nạ ngẩn ngơ, trong biển đảo có thể mua bán nàng giáo mẫu là hải dương phú hảo. Hạch Linh, dù sao không ai muốn. Phờ Diêm A lang vệ giặc vô ngữ, nhân ra vẫn là cái hải tử, thu hồi ngươi ác thú vị. Hạch Linh cười ha ha, ngươi có thể ở chỗ này bố trí ngươi khuê phòng. Đảo san hô phía dưới có một vòng sơn thế hỏa hoan đáy biển sơn, sinh hoạt phong phú hải dương giống loài. Ánh sáng mặt trời đổ ấm thích hợp, nơi này đích xác thích hợp cư trú. Floji nạ hưng phấn lên, có thể chứ có thể chứ? Đương nhiên có thể. Đoàn người thực mau tại hạ đầu tìm được chiều sâu thích hợp sơn động, bên trong rộng mở lại sáng ngời, ánh mặt trời xuyên thấu qua mặt biển rắc tới, hình thành loang lổ tảng lớn quang ảnh, cửa động màu xanh lục, màu đỏ, màu tím hải tạo đan sen có hung thú mà sinh, cơ bừng bừng, màu sắc rực rỡ tiểu ngư đàn mới móng tay cái lớn nhỏ, ở cục đá gian du dãng. Thật là mỹ lệ đáy biển hoa viên nha bốn người cùng nhau đem trong động đầu thu thập sạch sẽ thanh trừ thực vật xua đuổi tiểu động vật hách linh một đạo ma pháp đi xuống trên tảng đá sạch sẽ hách linh chúng ta đi trong thôn mua sắm chút trang trí phẩm phở gì nà nghe được đốc thôn xóm. là nhân ngư địa phương sao a gì ẻn tộc nhân nha có thể hay không hoan nên bọn họ đâu đương nhiên sẽ không hoan nên ai sẽ hoan nên xú danh rõ ràng cá mập đoàn nha bất quá hách linh đi địa phương không phải nhân ngư quốc mà là một đám trai ngọc nơi tụ tập liên ở đảo san hô bên cạnh, bám vào san hô sinh tồn. Nơi này cách lục địa phi thường xa, nhân loại không thể tới chiều sâu. Sinh vật biển hình thể cực đại, tỷ như này đó chai ngọc, đại như phòng ở chai ngọc chỗ nào cũng có, cục đá giống nhau. Mấy năm nay hách linh ba người sớm đem thế giới này chuyển qua tới, phát hiện nơi này hải dương to lớn nước chừng là lục địa chín lần, mà trên đất bằng nhân loại sức lao động trình độ không đủ để làm cho bọn họ tiến vào biển sâu. Nói cách khác, nhân loại như là quy định phạm vi hoạt động sùm vật, Hách Linh vẫn luôn không làm hiểu thế giới này là chuyện như thế nào, không có thế giới ý thức, không có khoa học kỹ thuật nảy sinh, tất cả nhân loại đều xuyên qua ở chuyện cổ tích, lớn nhất khả năng, nơi này là một quyển đồng thoại hợp tập hình thành thư chung thế giới. Thả thế giới này không thành thục đến sinh ra chính mình ý thức. Có cái này suy đoan sau, Hách Linh tâm động, nàng muốn nhận hạ thế giới này. Rất khó sao. Trước kia nàng dưỡng tinh cầu có thể so cái này lớn hơn. Linh Linh Linh cũng có cái này ý tưởng. Nếu là thu phục thế giới này cùng chính mình không gian dung hợp, cho nên các nàng vẫn luôn đang lén lút như hoa. Chỉ chờ tìm được thế giới này hòn đá tảng, cậy. Lại nói trước mắt, Hách Linh chọn cái phấn bạch sắc đại vỏ sò cấp Phờ Di Nạ, cái này cho ngươi làm giường. Phờ hoa, lớn như vậy, đều có thể làm phòng, này nhan sắc, thật xinh đẹp, giống chân trâu giống nhau. Này hình dạng, thật là đẹp mắt, giống đám mây giống nhau. Bang, một cái đuôi ném qua đi, Hách Linh ác thanh ác khí, ngươi phòng ở ta muốn. Ngươi là chính mình đi ra ngoài vẫn là ta tới Cái cái gì Phở dĩ nạ kinh ngạc đến ngây người nhìn đại vỏ sò bá văng ra Bên trong một đoàn khổng lồ bối thịt vèo một chút nhảy ra Khoa khoa khoa hướng nơi xa lan lột Dính một thân hạt cắt đều không màng Hách linh lạnh mặt khụ khụ một tiếng Bối thịt dừng lại Phốc phốc phốc một trận phun Phun ra rất nhiều viên chân châu tới Xuân sao lan xa Thất thần làm gì Trang nha Ta hiện tại nhưng không có tay Phở dĩ nạ lấy lại tinh thần Vội vàng đi nhặt trên mặt đất rơi dụng đại chân châu, hồng bạch hoàng, trận mắt há hốc mồm, nàng giáo mẫu, thật là quá lợi hại. Giống hải tặc giống nhau lợi hại. Trước 550 thanh toàn, đi theo cường đại giáo mẫu, phở gì nạ may mắn nhìn thấy đáy biển cung điện là như thế nào kiến thành. Không sai, cung điện. Nàng cũng không biết vì cái gì nguyên bản chỉ là nói trang trí một cái sơn động phía sau liền biến thành tu sửa một tòa cung điện. Hách Linh, ngươi chính là công chúa, trước kia là trên đất bằng nhân loại công chúa. Hiện tại là Hải Dương, cá mập công chúa, công chúa, đương nhiên phải có chính mình cung điện. Phờ gì nạ bị giáo mâu lúc kinh lúc giống nghĩ cái gì thì muốn cái đó lăn lộn hoàn toàn không đầu vóc suy nghĩ ạ gì ẻn, thẳng đến đội bốn người lẻn vào nhân ngư vương quốc đi trộm nhân ra thủy tinh trụ. Giáo mâu nói, nhân ngư thủy tinh trụ đẹp. Đối này, Phờ gì nạ phản ứng là, Rõ ràng ta chính mình cũng đào rất nhiều đại khối thủy tinh, rõ ràng chính ngươi liền sẽ ma pháp vèo một chút là có thể đem thủy tinh biến thành mỹ lệ đại điện Vì cái gì thế nào cũng phải đi đoạt lấy người khác. Hách Linh, nào như vậy nhiều vì cái gì? Người đương công chúa đương choán vãng. Flơ gì nà? Hảo đi, mỗi ngày đều ở tiếp thu tân nhận chi đâu. Hách Linh đi trộm Nhân Ngư Vương quốc thủy tinh trụ, Nhân Ngư Quốc Vương đương nhiên cảm thấy được đến, cầm trong tay tam xoa kích hùng hổ đuổi theo, đem ta thủy tinh trụ đông. Hắn vừa rồi đi cấp vương tử chế tạo sóng gió lật thuyền đi, thấy hắn nguy cấp trung chức cô nữ nhi thực vừa lòng, nhìn đến hắn lôi kéo nữ nhi tới rồi an toàn địa phương càng vừa lòng. Mới trở về, liền nghe thủ hạ đưa tin cá mập đoàn cậy hắn thủy tinh trụ. Cái kia khí. Một đạo công kích bắn xuyên qua, giết lão đáng chết, các ngươi ba cái liền như vậy nhàn sao. Phờ dị nạ rốt cuộc nghĩ tới, vị này nhân ngư quốc vương nên là ạ gì ẹn phụ vương. Trời ạ, quả nhiên giống ạ gì ẹn nói, nàng phụ vương tức giận thời điểm thật đáng sợ a Nhân ngư quốc vương, đừng nói bậy, ta giữ tận sắc mặt nhưng cho tới bây giờ không đối nữa như sự. Hách linh ba người đồng thời dùng sức đem thủy tinh trụ vứt trở về Còn cho ngươi, cái gì hiếm lạ đồ vật. Thừa dịp nhân ngư quốc vương tiếp thủy tinh trụ thời điểm vèo du sa. Tức giận đến nhân ngư quốc vương lại là một trận dít đảo. Chạy trốn sau Phở Di một trận cười khenh khách, cười đến chuông bạc giống nhau. Đời này, đời trước, chưa từng có như vậy vui vẻ quá. Nguyên lai, đây mới là làm chuyện xấu. Làm chuyện xấu có người che chở là cái dạng này cảm giác. Bởi vì nàng là công chúa, có thể trừng phạt nàng chỉ có quốc vương cùng vương hậu. Cho nên, từ nhỏ đến lớn hai đời. Nàng từ cha mẹ nơi đó được đến quát lớn cùng trừng phạt xa so khen thưởng nhiều. Khen thưởng có cái gì hảo thưởng, bởi vì nàng là công chúa A, đem bất luận cái gì sự làm tốt làm tiêu chuẩn đều là công chúa trách nhiệm, có cái gì đáng giá khen. Mà quát lớn lại là như vậy dễ dàng được đến, cái ly không bài chính, an điểm tâm rất cha, cái muông đụng vào mâm, đi đường không đủ thẳng, đầu không đủ vân vân Những cái đó thời điểm nàng tưởng, làm công chúa mệt mỏi quá. a Rồi sau đó tới nàng thành vương hậu. Trong vương quốc địa vị tối cao nữ tử, vốn dĩ có thể có quyền lợi lơi lỏng, chỉ là thói quen dưỡng đến trong sướng cốt, lại không thể thả lỏng. Lần này, nàng mới phát hiện, nguyên lai công chúa cũng có thể nghịch ngợm cũng có thể cho đùa dai còn có thể nghịch ngợm lúc sau không bị đại nhân mắng. Phờ dĩ nạ cảm thấy chính mình bị giáo mâu dung túng đến thu nhỏ, bỏ lỡ thơ hấu lại lần nữa tới một lần. Chính là thơ hấu nha. Hách linh đuốt ve nàng tóc, người mới 15 tuổi, dựa theo nhân ngư thọ mệnh, ngươi mới là cái hải tử nha. Phờ gì nạ cười đến quả táo cơ không bỏ xuống được, đồng nhiên cảm thấy không rất hợp, ạ gì ẻn so với ta còn nhỏ mấy ngày đâu, nhưng nàng đã gả cho vương tử. Hách Linh nút mai, nàng luẩn quẩn trong lòng bái. Nhân ngư thọ mệnh mấy trăm năm, lý luận thượng 15 tuổi thành niên, nhưng trên thực tế, bọn họ trong tộc thành thân tuổi cơ bản đều ở 50 tuổi lúc sau, 100 tuổi mới thành thân cũng không ít. Phờ Dĩ nạ kinh ngạc mở to hai mắt. Hách Linh cười, nhân ngư quốc vương có 7 cái nữ nhi, chỉ có ạ gì ẻn gả cho người. Hán đại nữ nhi hình như là 60 tuổi. Ha ha ha, xem ngươi ngốc bộ dáng trong biển trí tuệ sinh linh thọ mệnh đều rất dài, cho nên ở chúng ta trong mắt, nhân loại cỡ nào yếu ớt mà đoản thọ, ạ gì ẻn yêu vương tử, khẳng định là xem mặt. Phờ hảo hào đi, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Cho nên, nàng hiện tại chỉ là cái nhi đồng. Nàng có thể khoái hoạt vui sướng chơi đùa. Khiêu chiến hơn người ca quốc vương sau, Phờ nạ hoàn toàn thả bay tự mình nàng chính mình cũng chưa ý thức được chính mình ở ạ gì ẻn trước mặt tự ti, thường một lần, nàng cung ạ gì ẻn trao đổi thân phận, bản năng sợ hai mất đi nữ nhi nhân ngư quốc vương trà đúa, nàng ở to như vậy hải dương luôn là vòng quanh nhân ngư đi, biển rộng tôn quý nhất sinh linh đó là nhân ngư, nàng không cùng nhân ngư giao tiếp, càng thêm không có bằng hữu, đáy biển càng là nguy cơ tứ phía, tuy rằng nàng được tự do, lại quá đến cũng không nhẹ nhàng. Lần này có hách linh tiếp dẫn chiếu cố, có cá mập đoàn tiếng xấu lan xa. Thờ gì một chút hải thỏa thỏa công chúa đãi nộ, không cần hối hả ngược xuôi, không cần khắp nơi trốn tránh, thậm chí bởi vì hách linh ở ạ gì èn phụ vương trước mặt cũng không chút nào luống cuống, kia điểm tự ti, không kịp dâng lên đã bị bóc tát. Mà cá mập đoàn chiếu cố hải tử đã tương đương có kinh nghiệm, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, thờ gì cũng có không ít bằng hữu, có cá có quỷ, có tôm có cua, thậm chí còn có nhân ngư. Nhân ngư quốc vương không có khả năng không biết thờ gì cùng ạ gì èn quan hệ. Rốt cuộc cả gì ẻn hiện tại đỉnh mặt là Phờ Di Nói đến cái này nhân ngư quốc vương liền khó chịu, hắn tiểu nữ nhi là trên đời Mỹ lệ nhất công chúa, thế nhưng đỉnh như vậy một trương thường thường vô kỳ mặt, quả thực là quá phận. Hắn đang ở nỗ lực khuyên bảo ạ gì ẻn đổi về chính mình mặt, trong lòng trộm tính toán, nếu là vương tử không tiếp thu, vừa lúc làm nữ nhi trở về. Tóm lại, nhân ngư quốc vương biết Phờ Di Nạ tồn tại, cũng không tìm nàng phiên thoái, không có chính mình tìm phiên thoái, cũng không có làm các nhân ngư cô lập nàng. Điểm này, làm được tương đối lớn trượng phu, có thể thấy được nhân ngư quốc vương người cũng không lại. Đó là ở thượng một lần, nhân ngư quốc vương từ đầu đến cuối cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt đương phở gì nả không tồn tại. Cũng không biết vì cái gì cuối cùng sẽ sinh biến cố. Thời gian một năm một năm quá khứ. Trên bờ ạ gì ẻn sinh hạ đứa bé đầu tiên, nhân ngư quốc vương xúi rục nàng ôm hài tử hồi biển rộng, không thành công, ạ gì ẻn cùng vương tử sinh hoạt thật sự hạnh phúc. Trên bờ ạ gì ẻn sinh hạ cái thứ hai hài tử. Nhân ngư quốc vương trang tuổi già cô đơn quải hài tử hồi biển rộng, không thành công, ạ gì ẻn cùng vương tử sinh hoạt thật sự hạnh phúc. Trên bờ ạ gì ẻn sinh hạ cái thứ ba hài tử, đứa nhỏ này lớn lên quả thực cùng ạ gì ẻn khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Nhân ngư quốc vương trước trộm sau đoạn, vẫn là không thành công, ạ gì ẻn cùng vương tử sinh hoạt thật sự hạnh phúc. Nhân ngư quốc vương thực bi thương, cái gì kêu thâm hụt tiền mua bán, này là được, chính mình nữ nhi sinh hài tử hắn thế nhưng một cái đều không vớt được. Quá không công bằng. Bất quá nhân ngư quốc vương cũng không phải chỉ vây quanh tiểu nữ nhi chuyển, phía trước còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái nữ nhi, các có chính mình chuyện xưa cùng phiền lòng sự, lão Phụ thân tâm một khắc làm lụng vất vả không ngừng. Tóm lại, đều là ngọt ngào phiền não ngẫu nhiên, Phờ Di Nạ sẽ nổi lên mặt biển đi thăm A-ri-en. Nay cũng cùng thượng một lần bất đồng. Thượng một lần, Phờ Di Nạ cô đơn sinh hoạt ở biển rộng, lên bờ sợ hãi bị phát hiện, bởi vậy cực nhỏ thứ mới trồi lên mặt nước nhìn xa vương quốc Càng thêm không có cùng ạ gì ẻn gặp lại Lần này, có hách linh ba người khai đạo Phờ gì nạ dần dần vứt bỏ tâm linh không siềng Càng thêm hoạt bát rộng rãi Không e ngại đối mặt bất luận kẻ nào Nguyện ý cùng càng nhiều người lui tới Nàng cung ạ gì ẻn ngẫu nhiên thấy cái mặt Nằm ở sau giờ ngọ không người đá ngầm than thượng ạ gì ẻn sẽ chuẩn bị mỹ vị buổi chiều trà Hai người dịu dít vừa nói chính là nửa ngày Một cái nói ở đáy biển thú sự hiểu biết Một cái nói hôn nhân vui cười chuyện xưa Một cái nói hoa nguyên lai like trong biển còn có như vậy hảo ngoạn địa phương, một cái nói hoa ta hoàn toàn không thể tưởng được còn có thể làm như vậy. Hai người chân chính thành bạn tốt hòa hảo khuê mật, thành toàn lẫn nhau viên mãn chính mình. Nào đó sau giờ ngọ, Phờ nạ nhìn làm người phụ là mẹ người hảo bằng hữu, ạ gì en, ta cảm thấy ngươi nên cho hắn biết hắn chân chính ái người là ai. Trước 551 thẳng tháng. hiện giờ ạ gì đã rút đi năm đó ngây ngô, bị tình yêu dễ chịu nàng nét mặt tỏa sáng càng bao phủ một tầng quan huy. Flazina thấy được rõ ràng, hiện tại ạ gì ẻn tuy rằng đỉnh chính mình mặt, nhưng chính mình đời trước ở cái này tuổi khi cũng không phải là như vậy trạng thái. Nàng cùng vương tử thật sự lẫn nhau yêu nhau. Flazina nghĩ như vậy. Cũng nói như vậy, ta nhìn ra được tới, vương tử yêu chính là ngươi nội tại, là chân chính ngươi, không quan hệ ta tối ra. Ả gì ẻn, chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn cả đời chỉ nhìn thấy ta mặt, làm hắn cả đời bị giấu ở trong xương cốt? Ả ẻn giật mình há to miệng. Ta thực xác định, nếu là ta gả cho vương tử, ta cùng hắn sinh hoạt không phải là hiện tại ngươi cùng hắn giống nhau hạnh phúc mà thú vị. Ta cùng hắn ở bên nhau, bất quá là quốc vương cùng vương hậu, mà ngươi cùng hắn ở bên nhau, các ngươi mới là yêu nhau phu thê, là tiểu gái cùng nàng tiểu yêu. Ạ gì ẻn chấp chấp mắt. Phờ gì nạ tiếp tục nói, ta tưởng, vương tử sớm nên biết ngươi không phải ta. Rốt cuộc trên đất bằng công chúa nghìn bài một điệu một cái bộ dáng, các ngươi ngày đêm ở chung trải qua nhiều như vậy. Hắn khẳng định đã sớm phát hiện ngươi cùng nữ tu sĩ viện trưởng ra tới công chúa bất đồng. A Diên, ngươi không nghĩ xác nhận hả sao? Pha Di nạng nghịch ngượng nghiêng đầu, dưới ánh mặt trời màu xám nâu đầu tóc chỉ tới đầu vai, nàng sớm cắt rất thật dài đầu tóc, ghét bỏ chúng nó sẽ truyền ở thủy thảo thượng. Đình Đông dạng một khuôn mặt, kê tại cùng nhau nữ hải lại là hoàn toàn bất đồng hai người. À gì Diên tâm sự nặng nề, trở lại vương cung, nàng tưởng nếu đối vương tử nói ra trợ tướng, hắn có thể hay không rời đi nàng đâu? Chính là, chính là hảo tưởng vương tử đối với chân chính chính mình nói ta yêu ngươi. Bằng không, thử một lần. Thân ái. Nàng đơn độc đối mặt trợ phu, trợ phu ngậm ôn nu ý cười nhìn qua. a di cổ đủ dũng khí, thân ái, nếu, ta là nói nếu. Vương tử nhìn nàng. a gì en nói, nếu, ta lớn lên là một khắc phúc bộ dáng, ngươi còn có thể hay không yêu ta. Vương tử nhìn nàng không nói, thẳng đến nàng bất an cưới đầu. Nàng nghe thấy hắn nói, tiểu ái nếu ngươi biến thành một cái khác bộ dáng sẽ rời đi ta sao? Ân. Ạ Diền chớp chớp mắt, mê mang ngẩng đầu. Vương Tử kéo nàng đôi tay, chỉ cần ngươi không rời đi ta, ngươi bộ dáng gì ta đều ái ngươi. Ạ Diền lại chớp chớp mắt, cho nên. Vương Tử cười rộ lên, tiểu thái, ta biết ngươi có bí mật, ta không dám hỏi, ta sợ hỏi ngươi sẽ rời đi ta. Ạ Diền đột nhiên mở to hai mắt, ngươi lai like, hắn đều biết. Vương Tử nói, phật gì nã công chúa ở tại nữ tu sĩ viện chưa từng có trong biển tiểu động vật đi thăm nàng. Ta biết công chúa, sướng không ra như vậy tự do tiếng ca, không có như vậy phát ra từ nội tâm tươi cười, cũng nhảy không ra như bọt biển giống nhau chuyển chuyển nhẹ nhàng vũ bộ. Vương tử than thở, tiểu hái, ngươi không biết ngươi có bao nhiêu không giống người thường. Ngươi không biết là ngươi, là ngươi hái cho ta sinh mệnh tân ánh sáng. Không phải ngươi, ta sẽ chỉ là một cái quốc vương. Bởi vì là ngươi, ta mới là hạnh phúc ta. À gì ẻn rơi lệ um, nguyên lai ngươi biết, nguyên lai ngươi đều biết. Vương tử, cho nên, ngươi sẽ không rời đi ta đúng không? À gì ảnh từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, thật sâu chăm chú nhìn, sẽ không, vĩnh viễn đều sẽ không. Nàng mặt, ở vương tử ánh mắt biến hóa, nàng tóc trở nên kim hoàng, nàng đôi mắt trở nên xanh thẳm, nàng ngũ quan trở nên càng thêm tinh xảo. Vương tử cười rộ lên, ta rốt cuộc biết bọn nhỏ lớn lên giống ai. Hắn thiện ý rêu cực, ngươi a ngươi, thật là sơ ý, một người sao có thể sinh hạ hài tử không giống chính mình đâu. À gì Lại bừng tỉnh đại ngộ, ngượng ngùng che lại mặt. Vương tử cười ha ha, đi thôi, con của chúng ta nên biết chính mình mẫu thân trông như thế nào. A gì en lòng có thấp hỏng, ai biết ba cái tiểu gia hỏa nhìn thấy nàng một chút không kỳ quái ngược lại kinh ngạc cảm thán khởi mẫu thân mỹ mạo tới, hương phấn chạy tới chạy lui. Xong việc, ạ gì en khuôn mặt hồng hồng cùng Phở Di Na nói, ta thật là thô tâm đại ý, rõ ràng phụ vương nói ta tiểu nữ nhi cùng ta khi còn nhỏ giống nhau như lúc, ta thế nhưng không nghĩ tới hắn có thể hay không hoài nghi. Phờ gì nạ thiệt tình vì nàng cao hứng, ngươi nói cho hắn hết thảy sao? Arien, ta tưởng nói cho hắn, cho nên ngươi cho phép hay không đâu? Florina, đương nhiên, chuyện này vốn dĩ liền cùng hắn tương quan, hiện tại tưởng tượng, năm đó chúng ta làm quyết định lại là đem hắn bước đến một bên, đối hắn vốn dĩ liền không công bằng. Arien, ân, ngươi đồng ý nói ta liền nói cho hắn. Đúng rồi, phụ vương cũng biết, hắn thực vui vẻ. Vốn dĩ hắn đối ta dùng thân phận của ngươi sinh hoạt rất lớn bất mãn bởi vì này còn tưởng đem ta cường ngạnh mang đi. Florina, cảm ơn ngươi, là ngươi làm ta có dũng khí đối mặt chân thật. Florina, ta tạ ngươi mới đúng, ngươi nguyện ý cùng ta trao đổi ta mới có thể cùng ta giáo mẫu cùng nhau sinh hoạt, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu vui sướng. Hai người cười ở bên nhau. Florina nhìn khôi phục chân dung hạ dì ẻn, cỡ nào mỹ lệ, như vậy mỹ lệ người có một viên mỹ lệ tâm, này viên mỹ lệ tâm làm vương tử cũng giống như trên một lần không giống nhau, hắn được đến chân ái không hề chỉ là một cái bản khắc quốc vương lặp lại tử khí trầm trầm sinh hoạt. Cho nên, chính mình cùng vương tử bình bình phàm phàm cả đời là bởi vì không phải đối người đi. Phờ gì nạ đối hách linh giảng, nếu ngộ không đến đúng người, ta tình nguyện cả đời đều không kết hôn. Hách linh, hảo nha, bất quá bạn trai vẫn là có thể xử một sự, không chố nói ngươi vĩnh viễn không biết hắn có phải hay không đúng người. Phờ gì nạ không cảm thấy lời này không đúng, bởi vì nhân ngư trong vương quốc chính là như vậy. Nang nói, thiên A. À gì ẻn một chút liền gặp được đúng người, quả thực chính là chân ái kỳ tích. Hách Linh, đúng vậy, bên trong có vận khí thành phần. Bất quá, nàng vì ai phân đấu quên mình cũng là làm người kính nể. Bao nhiêu người bởi vì sợ hãi bị thương mà trốn tránh ái, ạ gì ẻn trước nay không nghĩ tới. Nguyên bản chuyện xưa trùng ngay từ đầu tương tư đơn vương, sau lại thất thanh cùng đau cắt chi đau, lại sau lại thất tình thống khổ. Tiểu nhân ngư chưa bao giờ hối hận quá, ơn chính mình nhiệt liệt đơn thuần cảm tình đi. Nàng là cái dũng giả. Phờ Di Nạ cảm thấy chính mình làm không được Người cùng người là bất đồng Người theo đuổi tự do bước chân cũng không có người có thể kháng cự Nàng cũng là cái dũng giả Đời trước, Phờ Di Nạ cùng A Di -en đồng dạng thật cẩn thận Một cái thật cẩn thận sống ở biển rộng Một cái thật cẩn thận sống ở vương cung Đời trước vương tử cũng chân ái tiểu nhân ngư Nhưng như hắn đời này nói giống nhau Hắn sợ hại A Di -en giấu giếm là bởi vì nữ vu nguyền rủa linh tinh nguyên nhân Rốt cuộc như vậy nghe đồn quá nhiều hắn sợ ạ gì bị nguyền rủa không thể nói ra chân tướng, bởi vậy không dám hỏi không dám tra, liền sợ hỏi cha xét tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Vợ chồng hai người đều ở tiểu tâm giữ gìn tiểu tâm giấu giếm, cứ việc cũng qua hạnh phúc cả đời, chung quy cố ý khó bình. Lúc này đây, a ở phờ di cổ vũ hạ dũng cảm thổ lộ, biết chân tướng vương tử ôm nàng xoay quanh. a ta a ngươi thật là cái tiểu đồng ngốc Ta ấy chính là ngươi người này à nếu lúc ấy ngươi cứu ta thời điểm làm ta thấy đến ngươi nên thật tốt, ta nhất định sẽ không sai quá ngươi. Ở nguyên bản, vương tử cưới công chúa nguyên nhân cũng là vì hắn cho rằng cứu chính mình chính là công chúa, vừa lúc công chúa thân phận cùng hắn thích hợp. Mà tiểu nhân ngư biến thành người đi vào vương cung cũng đã chậm, bởi vì hai cái vương quốc đã ở thương nghị liên hôn, vương tử cảm nhớ ân cứu mạng sẽ không đối khác nữ tử động tâm, lại mị cũng không thể. Đây cũng là vương tử tu dưỡng. Vương tử thở dài. À gì ẻn, à gì ẻn, ta hơi kém bỏ lỡ ngươi, về sau chúng ta không bao giờ muốn lẫn nhau giấu dếm ta sợ lại lần nữa bỏ lỡ ngươi. À gì ẻn chỉ cảm thấy chính mình là trên đời hạnh phúc nhất người, lại không ai so nàng càng may mắn càng hạnh phúc. Ngoài cửa sổ mặt biển thượng, nhân ngư quốc vương vừa lên tới liền nhìn đến ế răng một màn, vô ngự chìm nghiệm. Trước 551 tháng tháng. hiện giờ à gì ẻn đã rút đi năm đó ngây ngô, bị tình yêu dễ chịu nàng nét mặt tỏa sáng càng bao phủ một tầng quan huy.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 Nếu ngươi biến thành một cái khác bộ dáng, sẽ rời đi ta sao?" Ân Ajin chớp chớp mắt, mê mang ngẩng đầu. Vương tử kéo nàng đôi tay, "Chỉ cần ngươi không rời đi ta, ngươi bộ dáng gì ta đều hái ngươi." Ajin lại chớp chớp mắt, cho nên Vương tử cười rộ lên, "Tiểu hái, ta biết ngươi có bí mật, ta không dám hỏi, ta sợ hỏi ngươi sẽ rời đi ta." Ajin đột nhiên mở to hai mắt, "Ngươi lai, like, hắn đều biết." Vương tử nói, Phờ gì nạ công chúa ở tại nữ tu sĩ viện."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 À gì ẻn, ta hơi kém bỏ lỡ ngươi, về sau chúng ta không bao giờ muốn lẫn nhau giầu dếm, ta sợ lại lần nữa bỏ lỡ ngươi. ẻn chỉ cảm thấy chính mình là trên đời hạnh phúc nhất người, lại không ai so nàng càng may mắn càng hạnh phúc. Ngoài cửa sổ mặt biển thượng, Nhân Ngư Quốc Vương vừa lên tới liền nhìn đến ế răng một màn, vô ngữ trầm ngỉm. Chương 552 xong việc. Từ chân tướng mặt Trần, tất cả mọi người cảm giác được một trận nhẹ nhàng. Ariel, Vương tử, Nhân Ngư Quốc Vương, Chỉ là có người cũng không vui vẻ, đó chính là đáy biển nữ vu. Nàng sớm chờ xem náo nhiệt, ai biết nhân ngư quốc vương cái kia túng hóa thế nhưng thật sự tùy một cái ngốc cô nương hồ nháo. Mấy năm nay nàng vẫn luôn trộm dùng thủy tinh cầu quan sát, ạ gì ẻn giả một ngày giả nàng liền có một ngày hy vọng. Đột nhiên, hết thể chân tướng đại bạch, sau đó toàn ra sung sướng. Sắc, đây là muốn đại kết cục. Phi, bất tử cá nhân nàng một cái nữ vu còn có cái gì lên sân khấu ý nghĩa? Làm sự tình. Bắt điều cá mập, không chế nó no biến thành gợi cảm nóng bỏng mỹ nữ, lên mở đi câu dẫn vương tử. Có thể là nữ vu đối nam nhân yêu thích không hiểu biết, cũng hoặc là vương tử thiệt tình không thích này một khoảng, nhìn thấy cái kia cá mập nữ ánh mắt đầu tiên liền nôn. Nôn. Hách Linh nhìn xem hình ảnh bên trong trước sau đều sóng gió mãnh liệt lông mi trường đến đánh cuốn cá mập nữ, không như vậy không xong đi. Diêm A lang không khách khi nói, trên người liền bọc một khối bố, đây là muốn đi nhà tắm đâu. Phi phi này sú miệng. Hách Linh. Đây là tiểu lễ phục, ngươi biết cái gì? Diêm A-Lang, đây là thịt mỡ thành yêu, du. Vệ giặc cũng nói, vừa thấy liền không phải người bình thường. Hách linh vô ngữ, nào đó thời đại các nam nhân thích chứ này khoảng. Cá mập nữ thất bại, đều như vậy phản ứng vãn hồi cũng vô pháp vãn hồi, nữ vu hắc mặt triệu hồi cá mập, lại lộng cái bạch tổ đi. Nhưng hảo, lúc này không mập, chính là mềm, vốn dĩ liền sẽ không đi đường đâu, lại không có sướng cốt, băng kỷ quăng ngã vương tử trước mặt bò không đứng dậy. An bà a, nữ vu che mặt, triệu hồi bạch tuộc, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nhân ngư dùng tốt. Nhân ngư vương quốc cũng không phải tất cả đều tin phục đi theo nhân ngư quốc vương, cũng có cùng quốc vương đối nghịch, còn có phạm sai lầm bị xua đuổi ra nhân ngư vương quốc. Nữ vu tìm cái cùng nhân ngư quốc vương có thủ án nữ nhân cá, dùng nước thuốc đem nàng biến tuổi trẻ biến mỹ lệ. Nữ nhân cá thủ đoạn không đơn giản, lên bờ không có lập tức đi gặp vương tử mà là vu hồi trâm ngồi ly rán. Chiêu thức ấy quả nhiên khởi hiệu a cùng vương tử sinh ra hiểu lầm. Nàng lại châm ngòi thổi gió, hai người hiểu lầm biến hay thay đổi đại, bắt đầu khắc khẩu, đây chính là trước kia chưa từng có sự tình. Phờ nào muốn đi nhắc nhở a bị hách linh ngăn lại, cãi nhau cũng không phải cái gì chuyện xấu. Trước kia bọn họ hai cái các có bí mật tưởng xảo còn không dám xảo đâu. Phờ gì không hiểu, cãi nhau là chuyện tốt sao? Hách linh, tiểu xảo gì tình sao? Phờ nạ không tin, tổng cảm thấy nàng giáo mẫu cười đến không có hảo ý. Phờ gì nạ bị cản lại, ạ gì ẹn bên người còn có một đám có thể ra thủy tiểu đồng bọn đâu, trải qua chúng nó không ngừng theo dõi, điều tra, rốt cuộc phát hiện cái kia đến từ xa xôi quốc gia công chúa gương mặt thở, lập tức đi thông chi ạ gì ẹn. Sau đó bị giả công chúa bắt lấy cầm tù. Giả công chúa bị bắt nhanh hơn kế hoạch, cầm một thanh hàn quang lấp lánh chủy thủ nửa đêm sờ đến vương tử mép dường, cử đao, đâm. Vương tử bắt lấy cổ tay của nàng đem nàng phản khấu áp trên mặt đất. A.J.N. từ bên kia lật qua tới một lọ nước thuốc bát đi lên, giả công chúa thét trói thay lộ ra thật khuôn mặt. A.J.N. giật mình, phiêu biểu tỉ, như thế nào là ngươi? Giả công chúa vẻ mặt cựu thị, ngươi phụ vương trục xuất ta một nhà, ta là tới tìm ngươi báo thủ. Hách linh chỉ vào hoạt động hình ảnh, xem đi, nhân ra phu thê căn bản chính là tâm hữu linh tê diễn cho cấp người ngoài xem, cái này kêu cái gì? Cái này kêu đưa tới cửa pháo hôi. Pháo hôi chính là vì xúc tiến nam nữ chủ cảm tình tồn tại Phép gì nà chậm rãi có thể nghe hiểu giáo mẫu trong miệng kỳ quái tử, vụ vô, vô ngực, làm ta sợ nhảy dựng. Bọn họ không có việc gì liền hảo. Bất quá giáo mẫu, chúng ta như vậy dình coi bọn họ phòng sinh hoạt không tốt lắm đâu. Hách Linh, tiểu giáo điều. Từ giả công chúa lại dẫn phát rồi một hồi nhân ngư quốc vương đối nữ vu, đối phản đồ chiến đấu, cái này làm cho vợ chồng hai người sinh hoạt tràn ngập không thể biết khiêu chiến cùng là thú. Hai vợ chồng cùng mấy cái hải tử đều thích thú. Hách Linh, a. Ta khi nào cũng có thể thể hội một phen nhân ngư quốc vương vui sướng. Mỗi ngày đều cấp nữ nhi con rể cháu ngoại thu thập cục diện dối giắm. Phờ gì bất đắc dĩ, giáo mẫu, ta thật sự không có kết hôn ý niệm. Có lẽ là ạ gì ẻn thẳng thắn hậu sinh sống được càng hạnh phúc làm nàng đỏ mắt. Phờ gì một cái kích động thẳng thắn chính mình là sống quá cả đời người. Đôi mắt nhỏ mơ hồ mơ hồ, giáo mẫu, sẽ không trách ta giấu giếm đi. Sẽ không không cần ta đi. Hách linh thương hại nhìn nàng, ngốc cô nương. Chính ngươi cảm thấy ngươi sống quá một lần, ta chính là biết ngươi ít nhất sống quá hai lần. Hơn nữa, ngươi sống ở nhiều ít hài tử đầu giường chuyện xưa, một quyển đồng thoại thư tính một đời nói, ngươi thật sự là sống quá vô số thế, triệu điểm bản quyền đâu, đều là nhà giàu số một. Ngươi xác định ngươi sống quá một lần mà không phải là một cái dài đến cả đời mộng. Một câu, đem phở gì nả nói ngốc, nhưng, chính là, ta trong mộng sự tình đều ứng nghiệm, ta còn biết đáy biển nữ vu. Hách linh xoa nàng đầu, thẳng đến xoa thành một cái ổ gà. Biết tiên tử nữ vu đều sẽ biết trước đi, nói không chừng là cái nào biết trước tương lai thời điểm thủy tinh cầu nện ở ngươi trên đầu. Cái này giải thích, so ngươi trọng sinh càng hợp lý. Phờ gì nạ? Ta muốn sờ sở trên đầu có hay không hố? Bị hách linh như vậy vừa nói, phờ gì nạ cũng tự mình hoài nghi lên, hoặc là chính mình thật sự chỉ là chúng một đạo biết trước ma pháp. Bằng không chính mình nhìn đến chuyện xưa vì cái gì không có giáo mẫu. Bởi vì giáo mẫu rất cường đại không thể bị người khác ma pháp biết trước nhà. Xem, chính mình cấp viên thượng. Quả nhiên thẳng thắn thành khẩn bí mật được đến tán thành sau cảm giác thoải mái vô cùng. Phờ gì nạ chỉ cảm thấy đời trước gông xiềng rách nát mà đi, càng vui vẻ càng tự do càng. Không nghĩ kết hôn. Thời gian bay nhanh mà qua, thế giới cổ tích nhân loại thọ mệnh cũng không trường. 60 đã là thực lao lao nhân ra. Ở một ngày nào đó, A-ri-en cùng nàng vương tử cùng nhau nằm xuống, nhìn lẫn nhau đôi mắt, chậm rãi khép lại. Nhân ngư công chúa chuyện xưa, hòa thượng dấu chấm câu. Nhưng hiển nhiên dấu chấm câu lúc sau lại khác nổi lên một hàng. Như vậy tìm kiếm chân tướng thời điểm mấu chốt, Hách Linh đương nhiên ở dùng tinh thần lực giám thị sở hữu tương quan người chờ. A gì ẻn thọ mệnh đem tấn, Nhân Ngư Quốc Vương là có cảm ứng, tưởng tượng đến sắp sửa vĩnh viễn mất đi hô Yếm tiểu nữ nhi, hắn cái gì cũng không làm, cả ngày ngồi ở vương tọa thượng thở ngắn than dài dàn mua giống như cỏ cây. Đầu bạc đưa tóc đen, ở thế giới nào đều là bi thảm sự. Đặc biệt đương một cái phụ thân chính mình tóc còn không có bạch khi lại nhìn yêu nhất hài tử ở dưới mí mắt một chút một chút giả mua chậm rãi chết đi. Lúc trước, hắn nên kiên định ngăn trở. Nhân ngư quốc vương thực bi thương, bi thương đến không thể đi gặp âu hiếm tiểu nữ nhi cuối cùng một mặt cùng nàng cáo biệt. Làm phụ thân thực bi thương, làm nữ nhi làm tỷ muội càng bi thương, các nàng khó xá chi tình không thể so nhân ngư quốc vương thiếu, càng thêm một tầng đối lao phụ thân lo lắng phải biết rằng nhân ngư thọ mệnh trường nhưng lâu dài hầm hực không vui cũng sẽ giảm bất thọ mệnh tư tâm các nàng không hy vọng cùng tiểu muội muội vĩnh viễn ly biệt không hy vọng nhìn đến lao phụ thân thương tâm luận công tới nói nhân ngư quốc vương xảy ra chuyện đối toàn bộ biển rộng đều vô lợi đời kế tiếp tiếp nhận chức vụ giả còn không có tìm được đâu các công chúa thỉnh cầu nhân ngư quốc vương dùng tam xoa kích ma lực đem ạ gì ẻn biến trở về tới nhân ngư quốc vương vô lực lắc đầu tam xoa kích ma lực là khổng lồ chính niệm mà vô tư Vô pháp dùng đến ạ gì ẻn trên người, hắn không thể làm việc thiên tư. Các công chúa bất đắc dĩ, đột nhiên nhớ tới nữ vu. Mấy năm trước nữ vu bởi vì làm sự bị nhân ngư quốc vương hung hăng thu thập một đốn, thành thành thật thật ngốc tại khu rừng Hắc Cám. Khu rừng Hắc Cám vốn chính là không được hoan nên đáy biển sinh linh ngốc địa phương, nhân ngư quốc vương cũng không thể đem người đổi đi. Tương đương với, nữ vu làm ra một đống phá sự cuối cùng không đau không ngứa, khó trách nhân ra làm sự chi tâm bất tử. Sáu vị công chúa chạy đi tìm nữ vu. Hỏi như thế nào đem ạ gì ẻn trọng biến trở về nhân ngư. Hách Linh mang theo vệ giặc Diêm A-lang vẫn luôn đi theo đâu, nàng đảo muốn nhìn rốt cuộc sao lại thế này. Trước 553 chào bao. Đối sáu vị công chúa đã đến nữ vu cũng không ngoài ý muốn, nghe xong các nàng yêu cầu cũng không ngoài ý muốn. Ta có thể cho các ngươi một phen truy thủ, cho các ngươi mỗi mỗi đem nàng đâm vào vương tử trái tim, vương tử huyết lưu đến nàng trên đùi, nàng liền có thể biến trở về nhân ngư trở về biển rộng. Biện pháp này. Sáu vị công chúa không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Nguyên bản, tiểu nhân ngư cùng vương tử không bắt đầu quá, thời gian cũng quá ngắn, sáu cái tỷ tỷ cũng không cảm thấy bọn họ có thể có cái gì cảm tình, sát cá nhân mà thôi, mỗi năm chết ở biển rộng người nhiều đi. Hiện tại không thể được, bởi vì ạ gì ẻn thân phận đại bạch, vương tử một nhà cùng các nàng một nhà chính là có tới có lui là thân nhân. Nói nữa, ạ gì ẻn cùng vương tử cảm tình nhiều thâm hậu các nàng là xem ở trong mắt, muốn ạ gì ẻn sát vương tử. A không bằng làm nàng sát chính mình, không được, tưởng khác biện pháp, nữ vu vậy hy sinh một cái nàng huyết mạch thân nhân, nàng hài tử, hoặc là các ngươi chung một cái, hiệu quả giống nhau. nói dỡn, đương nhiên không được, lại tưởng, nữ vu xoay chuyển trong mắt, bằng không đem các ngươi phụ vương tam xoa kích cho ta, các công chúa vương ngữ, như vậy trói lõi ám chiêu các nàng có thể chung, hết hy vọng đi, tam xoa kích chỉ có hải dương chi vương có thể sử dụng, ngươi cầm cũng uổng phí. nữ vu không kiên nhẫn các ngươi một nhà như vậy bản lĩnh như thế nào không chính mình suy nghĩ biện pháp nga đúng rồi ta nhớ ra rồi lúc trước a di có thể biến thành người là bởi vì cùng một người làm trao đổi nếu là trao đổi đình chỉ a di tự nhiên biến trở về nhân ngư các công chúa ngươi xem ta ta xem ngươi người kia các nàng cũng biết là một cái tiêu phở dị nà nhân loại công chúa kia kia đổi về tới sau phở dị nạ sẽ như thế nào nữ vu không kiên nhẫn đương nhiên là biến trở về người Biến trở về người. Ai về chỗ nấy? Như vậy giống như. Cũng không tồi. Ngư vu, đến có các nàng hai cái máu, tóc cũng đúng. Sáu vị công chúa ngươi xem ta ta xem ngươi. Dù đi ra ngoài thương lượng, thương lượng xong kết quả là cứ như vậy đi. Chính là, ạ gì đầu tóc hảo bắt được, cái kia phở gì nạ đầu Toàn bộ biển rộng đều biết nàng cùng cá mập đoàn ở bên nhau. Ba điều cá mập hung ác quá khó thu phục. Hừ hừ, ta có phở gì nạ đầu tóc. Cái gì? Nam vị công chúa giật mình nhìn đắc ý công chúa. Ta ở a di bí mật hoa viên phát hiện. Nàng bảo dương, bên trong phóng một bó tóc, là màu xám nâu, cùng cái kia phở di màu tóc giống nhau. Các nàng bảy người đầu tóc có kim sắc màu đỏ màu tím màu lam, chính là không có màu xám nâu. Trong dương đầu tóc vừa thấy chính là nữ hài tử, bị a di như vậy chân quý, khẳng định là phở Nhất định là các nàng trước kia trao đổi thân phận khi dùng. A, Lisa, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh. Hách linh đều phải khí cười, này những tử cho là đúng, các nàng như thế nào liền không hỏi xem phở gì nạ biến trở về người sẽ có cái gì kết cục. Các công chúa du trở về cầm tóc, đến nỗi ạ gì en đầu tóc, các nàng trước kia không thiếu tu bổ tích có một đại dương đâu, nhân ngư đầu tóc lớn lên thật mau. Nữ Vu bắt được tóc, như vậy, các ngươi cho ta cái gì thủ lao? Sáu cái nhân ngươi xem ta ta xem ngươi, cho ngươi chúng ta thích nhất châu gấu. Nữ Vu cười lạnh, các ngươi hải tử, các ngươi tương lai hải tử, ta muốn một cái Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Nữ vu cười lạnh, trao đổi thân phận một lần thực dễ dàng làm được, nhưng lần thứ hai phi thường khó, bằng không vì cái gì ta nói một hai phải ạ gì ẻn thân nhân hy sinh một cái, hoặc là tam xoa kích cũng đúng. Các ngươi cái gì đều không cho, cho rằng ta thi pháp không cần trả giá đại giới sao. Các công chúa khẩn cầu, nữ vu không dao động, cần thiết cho ta một cái các ngươi hài tử, bằng không, các ngươi tiểu muội muội lập tức sẽ chết, các ngươi sẽ không còn được gặp lại các công chúa rồi rắm đau lòng cuối cùng đối mỗi mỗi ái chiến thắng còn không biết ở nơi nào hài tử hào đi thành giao nhìn đến này hách linh lại là một trận khí cười dùng chính mình hài tử đổi mỗi mỗi trọng sinh nên nói các nàng tỷ mỗi tình thâm vẫn là ngu xuẩn cái kia đang thương hài tử biết chân tướng không hắc hóa mới là lạ lấy nữ vu cùng nhân ngư vương quốc quan hệ về sau lại là liên tiếp tai họa nữ vu cùng các nàng ký xuống khế thư bốc cháy lên nổi to nổi lên nước thuốc bắt đầu thi pháp Hách Linh tính tính thời gian, thời gian này ạ gì ẻn đang ở tắc thở, hảo, không khí. Nước thuốc lan lên, biến thành hai cái tương đối nhân loại thiếu nữ cùng nhân ngư thiếu nữ hình tượng, nữ vu liền phải động thủ đem hai người thân phận trao đổi. Kaka ca một trận đóng băng thanh âm. Nồi to hạ ngọn lửa còn ở hừng hực thiêu đốt, trong nồi nhan sắc quỷ dị nước thuốc lại đông lạnh thành khối băng. Nữ vu trong mắt trừng ra tới, đây là có chuyện gì? Các công chúa hơi M sợ ngươi xúc ở ta phía sau ta xúc ở ngươi phía sau, làm sao vậy? làm sao vậy, làm sao vậy, dám tính kê ta giáo nữ, là Hải Dương Chi Vương cho các người dụng khí sao? Một bộ hoa dâm lễ phục nữ Vương đại nhân bá khí trác lộ cất bước tiến vào, không sai, cất bước, có hai cái đuổi. Bởi vậy ở đây không ai nhận ra nàng. Phía sau đi theo hai cái huy mãnh khí phách cao lớn bánh nam, nữ vu kêu gạo, các ngươi là ai? Dám đến địa bản của ta quấy rối, đảo ngươi muội a. Hách Linh cấp mãnh nam hộ vệ đưa mắt ra hiệu. Hai người đi lên đối mặt nữ vu một tả một hưu vừa đứng, nữ vu lập tức nhắm chặt miệng. Hách Linh khỏe mắt chịu chịu, ta là nói kia sáu cái. Hai người, chính ngươi tới, sáu con cá có thể khó trụ ngươi. Không có biện pháp, Hách Linh chỉ có thể chính mình thượng, vươn hai tay phát tới, chỉ là một lát, các công chúa Mỹ lệ tóc dài ở sau đầu chặt chẽ hệ thành bế tắc, lôi kéo các nàng ra đầu, dẫn tới các nàng không ngừng thét trói thai. Cha con liền tâm, nhân ngư quốc vương cứ như vậy bị tiếng thét trói thai đưa tới hiện trường vụ án. Nữ vu xúc ở ngăn tủ biên trong một góc, nàng dùng thủy tinh cầu nhìn ra này hùng ba ba ba người là ai, nguyên lai là số danh biến đáy biển cá mập đoàn, cái gì đều ăn cá mập đoàn, chúng nó còn không có ăn qua nữ vu đi. run bẩn bật, hách linh lười biếng ngồi ở nữ vu cũ trên sofa, đầu nhọn dày ra trên dưới một đắp gác ở cá ma quỷ trên lưng, nữ vu sủng vật cá ma quỷ đại khí không dám ra. Vệ giác cùng Diêm A-lang ở lật xem nữ vu các loại thu thập, nhìn đến có ý tứ không chút khách khí thu hồi tới. Mà sáu vị đầu buộc một vòng các công chúa còn ở thét chói thai. Nhân ngư quốc vương uy nghiêm một phóng, "Đây là làm sao vậy? Các ngươi là người nào? Vì cái gì sẽ ở đáy biển?" Nha nha nha, Tôn Kính Hải Dương chi vương, lúc này mới bao lâu không quen biết lão bằng hữu sao? Hách Linh dơ lên hai chân, bá một cái màu xám trắng đuôi cá quang ra tới. Nay quen thuộc thanh âm, nay quen thuộc cái đuôi, Nhân ngư quốc vương ngẩn ngơ, "Cá mập đoàn." Sáu cái công chúa không hét lên. "Cái gì? Cá mập hung ác đoàn?" Nhân ngư quốc vương khiếp sợ, các ngươi, có thể biến thành hình người. Hách Linh vuốt ve ngón tay thượng nhẫn, này có cái gì hiếm lạ, một chút ma pháp mà thôi. Nói chính sự đi, hỏi một chút các ngươi hảo nữ nhi nhóm làm chuyện gì. Nga, nhắc nhở ngươi một câu, sợ gì nạ là ta giáo nữ. Nhân ngư quốc vương như mày, cùng ạ gì ẻn trao đổi thân phận nhân loại công chúa, hắn đương nhiên chú ý quá, cũng biết nàng cùng cá mập hung ác đoàn quan hệ, trên thực tế, có cá mập hung ác đoàn làm hậu thuẫn. Nhân loại kêu công chúa ở Hải Dương so chân chính nhân ngư công chúa còn tiêu giao tự tại. Chính mình nữ nhi bị trảo, ở nữ vu địa phương, bị cá mập hung ác đoàn bắt lấy, nghĩ đến ạ gì ẻn lúc này, nhân ngư quốc vương có cổ dự cảm bất tường. Xoay người, giống giận, các ngươi đều làm cái gì? Các công chúa hơi sợ, thành thật công đạo, phụ vương, chúng ta chỉ là muốn cho ạ gì ẻn cùng Phở Di Nạ trao đổi trở về. ạ gì ẻn vốn gì chính là Hải Dương công chúa, Phở Di Nạ là nhân loại, làm các nàng ai về chỗ người nấy không hào sao. Nhân ngư quốc vương sinh khí, các ngươi như vậy tự chủ trương, không hỏi xem ạ gì ẻn tưởng như vậy sao. hắn thực xác định, ạ gì ẻn khẳng định sẽ không đồng ý như vậy sự, này tuyệt đối không phải là ạ gì ẻn chủ ý. chương 552 xong việc, từ chân tướng Bạch Trần, tất cả mọi người cảm giác được một trận nhẹ nhàng, ạ gì ẻn, vương tử, nhân ngư quốc vương, Phờ gì chỉ là có người cũng không vui vẻ, đó chính là đáy biển nữ vu.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 Giả công chúa thét chói thai lộ ra thật khuôn mặt. Aji en giật mình, phiêu biểu tỉ, như thế nào là ngươi? Giả công chúa vẻ mặt kiều thị, ngươi phụ vương trục xuất ta một nhà, ta là tới tìm ngươi báo thù. Hành linh chỉ vào hoạt động hình ảnh, xem đi, nhân gia phu thê căn bản chính là tâm hữu linh tê diễn trò cấp người ngoài xem, cái này kêu cái gì? Cái này kêu đưa tới cửa pháo hôi. Pháo hôi chính là vì xúc tiến nam nữ chủ cảm tình tồn tại. Phờ gì nạ chậm rãi có thể nghe hiểu giáo mâu trong miệng kỳ quái tử.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 Hỏi như thế nào đem ạ gì ẻn trọng biến trở về nhân ngư? Hách Linh mang theo vệ giặc Diêm A-lang vẫn luôn đi theo đầu. nàng đảo muốn nhìn rốt cuộc sao lại thế này. chương 554 lựa chọn. Phụ vương, ạ gì ẻn tùy hứng quá một lần, lần này không thể làm nàng lại tùy hứng, chẳng lẽ ngươi tưởng vĩnh viễn không thấy được nàng sao? Chính là A, lúc trước nàng biến thành người không có trải qua chúng ta đồng ý, lần này làm nàng biến trở về tới chúng ta làm gì muốn nàng đồng ý? Đúng vậy, phụ vương, ạ gì ẻn mới vài tuổi. Ta cũng chưa kết hôn đầu, nàng liền biến lao chết đi, phụ vương, người nhận tâm sao. Phụ vương ngươi liền đồng ý đi, chúng ta luyến tiếc gạ gì ẻn nha. Nhân ngư quốc vương lại sinh khí lại cảm động, nhấc tay ngăn cản các nàng, cho nên, tất cả đều là các ngươi chủ ý, ạ gì ẻn, cái gì cũng không biết, phờ gì nả cũng không biết, các nàng hai cái ai cũng không biết. Các công chúa không sao cả nói, dù sao các nàng vốn là như vậy, lại có quan hệ gì. Nhân ngư quốc vương tức giận đến đỡ chán. Vậy các ngươi biết các nàng đổi về tới sẽ có cái gì hậu quả? A-Z-N về nhà, phờ z hồi lục địa A. Hách Linh xem đến thẳng lắc đầu, những nhân ngư này công chúa A, đều dưỡng đến như vậy thiên chân. Nhân ngư quốc vương nói, A-Z-N có trở về hay không tới lại nói, phờ z tuổi tác biến trở về người sẽ như thế nào? Các công chúa thiên chân nói, vẫn là như vậy nha. Chúng ta trước đó không lâu còn gặp qua nàng đâu, nàng hào hảo. A-Hách hảo. Linh một tiếng cười nhạo, nhân ngư quốc vương lại thẹn lại giận. Hồ nháo. Phờ gì nạ biến trở về người sẽ trực tiếp chết đi, thậm chí, nàng sẽ trực tiếp chết, không kịp biến trở về người, biến thành bọt biển biến mất ở biển rộng. Cái gì? Các công chúa giật mình, sôi nổi nhìn về phía nữ vu. Nữ vu vô tội buông tay, các ngươi nhưng không hỏi ta cái này. Các công chúa lúc này mới cảm thấy không ổn, một đám túi đầu, nhưng hách linh cảm thấy các nàng cũng không có nhận thức đến chính mình sai lầm. Nàng lạnh lạnh châm trọng, vĩ đại hải dương chi chủ. Không bằng hỏi một chút người nữ nhi nhóm, làm nữ vu thi hành như vậy ma pháp các nàng sẽ trả giá cái gì đại giới đi. a đau không cắt ở chính mình trên người liền không biết đau Nhân ngư quốc vương sinh khí tức giận đến bất quá là nữ nhi nhóm không hiểu chuyện, không phải vì phở gì nạ bên vực kẻ yếu. Hảo nha, vậy làm đau cắt ở chính người trên người. Nhân ngư quốc vương cảm thấy không tốt, giống giận chung ép hỏi ra tới, vừa nghe, tức giận đến hơi kém huy động tam xoa kích đem nơi này phá hủy. Nữ vu, ta thật xui xẻo. Các ngươi không thể đi ngươi cung điện nói này đó sao? Nhân ngư quốc vương mắng to một đốn, cũng muốn đánh người, cũng không thể làm cho người ngoài mặt. Chỉ có thể tạm thời áp chế hạ lửa giận, cùng hách linh xin lỗi. Nhân gia giáo nữ đâu, nhưu sát đây là. Hách linh nhàn nhạt, đừng, chúng ta đại gia hôm nay hảo hảo đem sự nói rõ ràng, đỡ phải về sau lại ra chuyện xấu. Đúng rồi, vị kia công chúa, nhà ta phở di nạ đầu tóc ngươi còn thu một bộ phận đi, thỉnh trả lại cho ta. Tóc lấy tới luyện dược thi pháp. Này ma pháp cùng vụ thuật có điểm quan hệ ha Nhân ngư quốc vương gầm lên giận dữ Còn cho nàng Hách linh thu hồi một đống tóc đẹp Trong lòng nói phở gì nạ cái này ngốc bạch ngọn Tóc máu sao có thể là tùy tiện cho người ta Còn một cấp một đống Xem, bị người chui chỗ trống đi Ạ gì ẻn phụ vương Ta cảm thấy việc này vẫn là yêu cầu đem Ạ gì ẻn cùng phở gì nạ đều gọi tới Nói rõ ràng hảo Người nữ nhi nhóm nói không tồi Lúc trước các nàng hai cái trao đổi là quá tùy hứng Ta tưởng Sau khi lớn lên các nàng hẳn là lại có một lần một lần nữa lựa chọn cơ hội. Nhân ngư quốc vương kinh ngạc, chính là, ạ di nàng, nàng đã. Hách linh nhẹ nhàng bâng cơ nói, không phải còn có linh hồn sao. Cái gì? Ngươi là nói, ngươi có thể đem ạ di ẹn linh hồn mang đến. Này, quá không thể tưởng tượng. Nữ vu cũng không tin, nàng ma pháp như vậy cường đại nàng đều làm không được. Hách linh làm như vậy, cũng là vì cấp phờ gì nạ một cái giao đái, cái kia tìm tới linh linh linh phở gì nạ. Nàng có quyền lợi biết chấn tướng, lại quyết định trả thù vẫn là tha thứ. Một cái vang chỉ, Phờ Di Nạ từ mặt thượng rời đi lại đây, vẻ mặt ngốc. Giáo mẫu, đây là nơi nào, ạ gì en. Nửa trong suốt trạng thái ạ cũng vẻ mặt ngốc, thiểu yêu ngươi ở đâu. Phờ Phụ Vương, các tỷ tỷ. Hách Linh nghĩ thầm, này luyến ái não cũng là tuyệt, lại vừa thấy bên cạnh đồng dạng thiên chân ngây thơ bị bán còn đếm tiền nhân ngư các công chúa. Nộ, đây là thế giới cổ tích. Không phải Tam Quốc diễn nghĩa, có thể đối bọn họ chỉ số thông minh có bao nhiêu chờ mong. Hách Linh cụ cụ, ạ phụ vương, ngươi tới nói đi. Nhân Ngư quốc vương tự giác xấu hổ, lại là cái công chính không thiên vị người, hắn đau kịch liệt nói ra hết thảy. ạ khiếp sợ, các tỷ tỷ, các ngươi sao lại có thể như vậy? Đây là ta cùng vợ gì nả sự, ta chưa từng hối hận, ta cùng ta Trượng Phu muốn vinh viên ở bên nhau, bất luận là người vẫn là linh hồn. Các công chúa yêu thương, chính là, ạ Ngươi nguyên bản nên có so nhân loại nhiều đến nhiều thọ mệnh, chúng ta mấy cái tỷ tỷ đều là mới kết hôn, ngươi lại đi xong cả đời. Ngươi biết gần nhất phụ vương nhiều không vui sao. Biển rộng đều nhiễm vũ buồn nhăn sắc. Ạ gì ẻn kiên định nói, ta không hối hận, phụ vương còn có tỷ tỷ, hơn nữa, phụ vương, ta đối với ngươi ai không hề giữ lại. Nhân ngư quốc vương đều biết, Ạ gì ẻn, ta Ạ gì ẻn. À gì ẻn ấy nấy đi vào phở gì nạ trước mặt, thực xin lỗi phở gì nạ, ta vì các tỷ tỷ hướng ngươi xin lỗi. Thỉnh ngươi tha thứ. Florina vẫn luôn trầm mặt, biết được chân tướng sau nàng ngực đột nhiên nổi lên hừng hực lửa giận, rõ ràng không có thực hiện được, nàng vì cái gì như vậy phẫn nộ. Florina cắn môi, toát ra nàng chính mình cũng không biết không cam lòng bộ dáng. Phản phất thiêu thân thể chật lạnh, là giáo mâu tay đắp ở nàng trên vai, ta tiểu Florina, ngươi ý tứ đâu? Florina ngẩn đầu mờ mịt, có ý tứ gì? Hách linh dơ tay, tím đen sắc ma pháp lực lượng nơi tay chỉ gian lên lỏi, nếu ngươi hối hận. Ta tới đem các ngươi trao đổi, ạ gì ẻn trở về biển rộng, mà ngươi đem biến trở về nhân loại từ nhỏ nữ hải lại đến một lần. Phờ gì nạ giật mình, giáo mẫu. Những người khác cũng thực giật mình, cá mập hung ác đoàn lại có bực này lực lượng. Nữ vui nhịn không được đều, không có khả năng. Liên tính ngươi có thể làm được, ngươi cũng muốn trả giá tánh mạng đại giới. Câm miệng đi, bộ nữ vương ma pháp là ngươi trở vô pháp tưởng tượng. Phờ gì nạ, tới, nói cho ta ngươi lựa chọn. Phờ gì nạ nói, giáo mẫu. À chưa từng hối hận, ta cũng không hối hận. Ta thích biển rộng, biển rộng mới là nhà của ta. Hách Linh gật gật đầu, nhìn về phía nhân ngư quốc vương. Nhân ngư quốc vương trong lòng sinh ra một tia hy vọng, À gì em, ngươi thật sự không trở lại sao? Ngươi cùng ngươi trượng phu đã là linh hồn, các ngươi sẽ biến thành những người khác, về sau sẽ không ở bên nhau. Chẳng lẽ ta và ngươi các tỷ tỷ đều không thể lưu lại ngươi sao? À gì nói, phụ vương, ta đã không phải tiểu hài tử ta biết làm bất luận cái gì sự đều phải trả giá đại giới. Ở ta từ bỏ tôn quý nhân ngư công chúa thân phận thời điểm, ta liền biết ta không thể hồi biển rộng, biển rộng không cho phép ta cái này kẻ phản bội trở về. Nhân ngư quốc vương đau lòng, ta ạ gì nà. Phụ vương, ta là trên thế giới hạnh phúc nhất nhân ngư công chúa, ta có trên thế giới tốt nhất phụ thân, có trên thế giới tốt nhất tỷ tỷ, còn có trên thế giới tốt nhất trượt phu. Nàng nhìn về phía Phở Di Nạ, tươi cười sắn lạ, cùng với trên thế giới tốt nhất bằng hữu. Phụ vương, ngươi phải vì ta cảm thấy kiêu ngạo, cho nên khiến cho nàng kiêu ngạo rời đi đi. Nhân ngư quốc vương cỡ nào không tha, nhưng hắn tôn trọng ạ gì ẻn lựa chọn, cuối cùng ạ dì ẻn linh hồn bay về phía trời cao, cùng chờ đợi nàng vương tử hội hợp, bọn họ cộng đồng thăng nhập thiên quốc. Nhân ngư quốc vương vì các công chúa lô mãng cùng sai lầm hướng Hách linh cùng Phở Dĩ nạ xin lỗi. Phở Dĩ nạ đối Hách linh lắc đầu, tỏ vẻ nàng một chút không thèm để ý. Hách linh nói, không quan hệ, rốt cuộc sự tình không có làm thành không phải sao? Ta nếu là ngươi, nên đau đầu các công chúa giáo dưỡng, rốt cuộc có thể sử dụng tương lai chính mình hài tử hoặc cháu trai tới trao đổi, thực may mắn các nàng không phải ta hài tử. Nhân Ngư Quốc Vương bị nàng nói được mặt biến thành màu đen, giận chừng nữ nhi nhóm, còn không thể không khách khí nhìn theo bọn họ rời đi. Trong 553 chào bao, đối sáu vị công chúa đã đến nữ vu cũng không ngoài ý muốn, nghe xong các nàng yêu cầu cũng không ngoài ý muốn. Ta có thể cho các ngươi một fan truy thủ, cho các ngươi mỗi mỗi đem nàng đâm vào vương tử trái tim.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 Chúng ta chỉ là muốn cho ạ gì n cùng phờ z nạ trao đổi trở về, ạ gì n muốn dĩ chính là Hải Dương công chúa, phờ z là nhân loại, làm các nàng ai về chỗ người nấy không hào sao. Nhân ngư quốc vương sinh khí, các ngươi như vậy tự chủ trương, không hỏi xem ạ gì n tưởng như vậy sao. hắn thực xác định, ạ gì khẳng định sẽ không đồng ý như vậy sự, này tuyệt đối không phải là ạ gì n chủ ý. chương 554 lựa chọn Phụ vương, ạ z tùy hứng quá một lần, lần này không thể làm nàng lại tùy hứng.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 À gì ẻn phụ vương, ta cảm thấy việc này vẫn là yêu cầu đem à gì ẻn cùng phở gì nạ đều gọi tới nói rõ ràng hảo. Người nữ nhi nhóm nói không tuổi, lúc trước các nàng hai cái trao đổi là quá tùy hứng, ta tưởng, sau khi lớn lên các nàng hẳn là lại có một lần một lần nữa lựa chọn cơ hội. Nhân ngư quốc vương kinh ngạc, chính là, à gì ẻn nàng, nàng đã. Hách Linh nhẹ nhàng bâng khuâng nói, không phải còn có linh hồn sao. Cái gì? Ngươi là nói, ngươi có thể đem à gì ẻn linh hồn mang đến. Này quá không thể tưởng tượng, nữ vu cũng không tin, nàng ma pháp như vậy cường đại nàng đều làm không được. Hách Linh làm như vậy cũng là vì cấp pherjina một cái giao đái, cái kia tìm tới Linh Linh Linh pherjina, nàng có quyền lợi biết trận tướng, lại quyết định trả thù vẫn là tha thứ. một cái văn chỉ, Nạ từ mặt tỷ thượng rời đi lại đây, vẻ mặt ngốc. giáo mẫu, đây là nơi nào, ajienn. nửa trong suốt trạng thái ajienn cũng vẻ mặt ngốc, tiểu yêu ngươi ở đâu? pherjina.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 Phụ vương, ta đối với ngươi ai không hề giữ lại. Nhân ngư quốc vương đều biết. a gì en, ta Ạ gì ẻn. gì ẻn này nấy đi vào phở gì nà trước mặt, thực xin lỗi phở gì nà. Ta vì các tỉ tỉ hướng ngươi xin lỗi, thỉnh ngươi tha thứ. Phở gì nà vẫn luôn trầm mặc. Biết được chân tướng sau nàng ngược đột nhiên nổi lên hừng hực lửa giận, rõ ràng không có thực hiện được, nàng vì cái gì như vậy phẫn nộ. Phở gì nà cắn môi, toát ra nàng chính mình cũng không biết không cam lòng bộ dáng, phảng phất thiêu thân thể chợt lạnh.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 Thực may mắn các nàng không phải ta hài tử. Nhân ngư quốc vương bị nàng nói được mặt biến thành màu đen, dẫn chừng nữ như nhóm, còn không thể không khách khí nhìn theo bọn họ rời đi. chương 555 tạo hóa, canh 1. Lúc sau chuyện xưa sẽ là như thế nào hướng đi đâu? Có thể hay không ạ gì hẹn cùng vương tử đầu thai chuyển thế lại kết lương duyên đâu? Phờ gì nạ lần này có thể hoàn chỉnh đi xong nhân ngư cả đời đi. Bọn họ có thể ở thế giới này lại có mấy trăm năm linh khí đi. Đại khái. Không có khả năng bởi vì còn không đợi bọn họ từ nữ vu trong nhà ra tới, đống nhiên quanh mình hết thể yên lặng. phật dị nạ tươi cười đọng lại ở trên mặt, nồi to phía dưới ngọn lửa đỉnh chỉ nhảy lên, lén lút hướng bên cạnh lưu nữ vu vẫn duy trì để chân tư thế. một chuối bọt nước ở hách linh trước mắt không chỗ nhưng trốn, hết thể đều yên lặng. hách linh chớp trước, trước mắt, năng lượng ở minh ngông, thế giới này ở, nàng mị động đôi mắt, màu ngân bạch phủ văn ở đáy mắt hình thành, đảo ngược, đảo ngược. diêm a lang vệ giặc chấn động. Là trở lại quá khứ hết thể trọng tới ý tứ Hách Linh, không Là hết thể về Linh lại đến một lần ý tứ Không có trở lại quá khứ Đi, đây là cái cơ hội tốt Ta cảm ứng được năng lượng nơi phát ra Bắt lấy nó Hách Linh trong mắt hiện lên dần cờ bạc sáng giỏi Đầu tàu gương mẫu, quang giống nhau Bắn về phía năng lượng nơi phát ra chỗ Diêm A lang vệ giặc theo đuổi không bỏ Đáng tiếc bọn họ hai cái rốt cuộc so ra kém Hách Linh, thực mau rơi xuống Đằng trước Hách Linh còn ở ra tốc Linh Linh Linh trực tiếp đem hai người trảo tiến không gian. Hai người hảo não huy nắm tay, Linh Linh Linh xuyên qua ở một mảnh con số bình trung không quên an ủi, không cần quá hảo não. Các ngươi vốn dĩ liền so hách linh kém quá nhiều, đó là ở tinh tế, hách linh tốc độ cao nhất thời điểm cũng không vài người có thể so sánh thượng. Càng không phải các ngươi hai cái viễn cổ nhân loại có thể so sánh. Hai người cũng không cảm thấy bị an ủi đến. Vậy rằng, là cái gì năng lượng? Linh Linh Linh nói, một quyển sách có thể thành một cái thế giới. Đương nhiên phải có năng lượng nguyên chống đỡ, chúng ta du lịch thời điểm vẫn luôn đang tìm kiếm, bày ra tinh thần lực sự tiếp xúc. Phờ gì nả chuyện xưa lặp lại không ngừng hai lần, như vậy bởi vậy nhưng phỏng đoán luồng năng lượng này có thể là cái bế hoàn. Bế hoàn nói, ngọn nguồn liền không hào tìm, nhưng tại thế giới trung điểm cùng khởi điểm khi, vẫn là có dấu vết để lại. Nói ngắn gọn, truy. Hách linh đều truy điên rồi, chế tạo một cái thế giới năng lượng, chẳng sợ cũng không phải bình thường thế giới đâu, luồng năng lượng này so nàng cường quá nhiều quá nhiều nhiều Nếu là có thể bắt lấy, này đó là cơ duyên. Không phải không biết trong đó nguy hiểm, như vậy năng lượng nguyên, nếu là hệ thống đồ vật không hủy, nếu là có thể cùng đầu não liên hệ, Linh Linh Linh có thể cách không cứu viện nhiều làm chuẩn bị, trước mắt, lại là cái gì đều không có. Cũng không thể không đua. Những năm gần đây, Hách Linh mặt ngoài phong khinh vấn đạm, trên thực tế cùng nàng linh hồn trói định Linh Linh Linh không phải không thể cảm ứng được nàng nội tâm lo âu. Hách Linh vẫn luôn cảm thấy chính mình sinh vì đỉnh cấp thực linh sư số mệnh còn chưa hoàn thành này ý nghĩa tinh tế có so làm nàng tự bạo còn muốn đại nguy cơ sứ mệnh trong người chỉ cần có thể làm nàng trở về bất luận cái gì một tia khả năng cùng cơ hội đều sẽ không bỏ qua linh linh linh tự nhiên đi theo nó bay nhanh vận hành đo lường tính toán hệ thống tận lực chuẩn xác bắt giữ năng lượng nguyên vị trí ngoại giới toàn bộ thế giới bị quấy thành một bức chiều tượng họa, hình ảnh công chúa vương tử tiên nữ mụ phù thủy cấp tốc hiện lên hóa thành một cái quang ảnh hà nước sông chảy ngược một chút quang mang ngược dòng mà lên tìm được rồi. Hách Linh cùng Linh Linh Linh cơ hồ đồng thời ra tiếng, liền ở quang ảnh nghịch lưu cuối, quang mang nở rộ, quang mang trung gian là một viên tròn xoe màu trắng ngọc thạch, mới ngón cái đầu ngón tay như vậy đại một viên, nho nhỏ thân hình phát ra thật lớn năng lượng. Hách Linh nhịn không được xoa xoa mắt, này viên ngọc thạch phát ra năng lượng thuần khiết mà ôn hòa, cũng không đau đớn linh hồn tương phản đắm chìm trong này, quang mang trung nàng lại có loại ôn bổ linh hồn cảm giác, thứ tốt ra thứ tốt, như vậy thứ tốt như thế dễ dàng bị nàng tìm được. Như thế thẳng thắn thành khẩn ở nàng trước mặt. Cơ quan đâu? Bấy dập. Bảo hộ thần thú đâu? Mặc kệ, bảo vật liền ở trước mắt, không lấy nàng sẽ điên cuồng. Có lẽ, thứ này nên chính mình duyên phận, không gặp sinh ra thế giới cổ tích liền ti thế giới ý thức cũng chưa ra đời sao. Thế giới này càng không có cảm nhận được có chủ chiếm hưu hơi thở. Có lẽ, chính là như vậy một quyển sách, một quyển bị vứt bỏ thư, gặp phải một viên vô chủ bảo vật, liền có như vậy tạo hóa. Mà nay... Đến tạo hóa chính là chính mình. Rất nhiều ý tưởng không đến một sát. Hách Linh tay so náo mau bắt lấy ngọc thạch hướng trong không gian vừa thu lại. Và anh. Hách Linh chỉ cảm thấy chính mình bay đi ra ngoài. Ý thức bắt đầu tiêu tán. Linh Linh Linh hoảng loạn. Năng lượng quá mức thật lớn. Linh hồn không chịu nổi. Ta muốn cùng Hách Linh một khối dung hợp năng lượng. Các ngươi bảo vệ tốt không gian. Giao đái xong một câu. Linh Linh Linh cũng không có tiếng động. Dư lại diêm A-lang cùng vệ giặc không biết làm sao lại cưỡng chế chấn định. Bọn họ có khả năng sao? Hận chính mình tu vi không đủ, cũng may linh linh linh trước tiên đoán trước đến loại tình huống này, nguy cấp bên trong điều ra hoách linh vì không gian thiết tự bảo vệ mình đại trận trận đồ, phía trên đánh dấu rõ ràng sáng tỏ, chỉ cần Diêm A Lang cùng vệ giặc bảo hộ đầu trận tuyến mắt trận bất biến động là được. Hai người biết chính mình nên làm cái gì, có thể ra một phân lực, cuối cùng trước yên ổn xuống dưới. Nơi nào đó thần bí nơi, một cái non nớt thiếu niên, mỹ đến sống mái mặc biện, một đầu thiển ngân sắc tóc dài cao cao dựng thẳng lên. Đôi tóc hơi hơi đánh quấn. Hắn nhẹ nhàng nhăn tú lại mày, một tay vói vào hoa lệ cửa tủ một trận sờ soạn. Kỳ quái, ta nhớ rõ là đặt ở nơi này. Tầng này không có, tầng này không có, tầng này, gì, như thế nào phá một cái động. Thiếu niên từ trên xuống dưới tìm kiếm mỗi một tầng, cũng không tìm được chính mình muốn tìm đồ vật. Ngược lại ở nhất đế một tầng trong một góc phát hiện một cái phá động. Phá động lúc sau, cũng không phải vách tường, mà là một mảnh hư không. Gì, khi nào phá rớt rất đi ra ngoài, ta tìm xem. Thiếu niên đôi tay kết ấn, lôi ra một cái màu bạc túi lưới, tay phải nắm túi lưới hướng phá trong động đầu một sái, không gian năng lượng giật tán, túi lưới biến thành một cái vô hạn lớn lên lưới đánh cá giải đi ra ngoài. nửa ngày, thiếu niên bắt đầu trở về thu, màu bạc lưới đánh cá ngưng tụ thành một bó thu hồi, phía cuối nằm một con rách nát thủy tinh cầu thân xác. phá. Thiếu niên thực không thể tưởng tượng, cầm lấy thân xác tinh tế cảm ứng, trong mắt hiện lên kinh dị. hắn từ trong phòng ra tới. Chạy đi nở rộ hoa tươi hành lang dài, chạy tiến mỗ một cái điện phủ. Mẫu thân, ngươi mau xem. Phủ kín mềm mại vân bị giường nệm thượng tuyệt mỹ nữ tử nhắm hai mắt trở mình, mặt chiều nội. Thiếu niên bất đắc dĩ, chỉ phải phóng nhuyễn thanh âm, "Nương ngươi giúp ta nhìn xem cái này sao?" Nữ tử khẽ miệng một câu, xoay người trở về, mở to mắt, tinh quang lộc lẫy, "Chính là sao? Nhi tử càng lớn càng không đáng yêu, cổ cũ kỹ bản một chút không giống ta và ngươi cha nhi tử." Thiếu niên ngơ ngữ Chính là trong tộc các trưởng bối nói ta mới giống chân chính giải trĩ, hán cha cùng nương. Tính, không thể nhiều lời. Không không ngồi dậy, thiếu niên vội ở nàng phía sau tắc gối đầu, nương, tiểu gì đưa ta đồng thoại thủy tinh cầu hỏng rồi. Không không vẻ mặt mờ mịn, hồi tưởng nửa ngày, thứ gì. Thiếu niên mặt đen, chính là tiểu gì đưa ta sinh ra lễ vật, bên trong phóng nàng chuyện cổ tích, hào nhàng chán, ta xem qua một lần liền thu hồi tới. muội muội muốn sinh ra, ta tưởng nàng sẽ thích, đi tìm. Phát hiện không gian quầy hỏng rồi, thủy tinh cầu rất đi ra ngoài, vớt trở về liền thừa cái thân xác. Hắn đem thân xác lấy ra tới, ta cảm giác bên trong giống như có điểm không rất hợp hơi thở. Không không ngáp một cái, hai ngón tay nắm thân xác, hỏi, cha ngươi đâu? Cha nói đi cho ngươi lấy ánh sáng hoa. Quang hoa, một loại khai lên đầy trời quang hoa hoa. Không không thở dài, thật muốn đi ra ngoài đi một chút ta Túi đầu xem bụng, hảo cao, cho nên, nàng bị cấm túc sao. Thiếu niên. Nương ngươi nhìn một chút, chờ muội muội ra tới ngươi muốn đi nơi nào ta cùng cha đều bồi ngươi đi." Không không cười nhạo, "Ngươi, ngươi có ý tứ gì?" Thiếu niên. "Nương, thủy tinh cầu." Không không tu vi cũng không phải là thiếu niên có thể so sánh, ngón tay một chạm vào nàng liền biết sao lại thế này. "Nô, là ba cái vật nhỏ, ta cùng ngươi tiểu gì nói một tiếng." Chương 556 thần ý, canh 2. Video trò chuyện, đô đô đô, không ai tiếp. Không không trong nháy mắt mở miệng, Gần nhất không phải rất Thái Bình. Bọn họ lại đi hỏa hỏa ai? Đô đô đô, giọng nói trò chuyện đánh lại đây. Không không đen mặt, truyền được, các ngươi lại quăng ta ăn vụ. Dạ khê vui sướng thanh âm ở kia đầu nói, biết liền hảo, ngươi hiện tại nghe không được xem không được, có chuyện gì sao, đừng hỏi chúng ta ở đâu a, Không không vô ngữ lại bất đắc dĩ, tất cả đều là trong bụng vật nhỏ làm hại. Nàng cái này mẹ ruột bất quá là thích xem mỹ lệ tốt đẹp, cái này tiểu gia hỏa còn không có sinh ra liền bá đạo không cho phép nàng nương xem khó coi nghe không dễ nghe, bằng không khiến cho nàng phun cái trời đất tối tăm, cũng không biết tùy ai. Dù sao tính tình này tuyệt đối không có khả năng là giải trí ngày sau làm giao tộc đau đầu đi thôi. Không không chuyển chỉ còn một tầng che kín cái khe thân sắc thủy tinh cầu, có ba cái dị hồn trà trộn vào tới, cầm ngươi làm thủy tinh cầu pháp tắt thạch chạy. Cho chuyện một khắc đầu dạ khê bá bổ ra một đao, thứ gì? Không không, ngươi làm cho ta nhi tử thủy tinh cầu Bên trong tất cả đều là vương tử công chúa yêu đương cái kia đồ vật, bị trộm. Dạ khê, cái gì địa vị? Không không, ba con tiểu sâu, nghe đi lên đảo không xú, hẳn là không phải hư sâu. Dạ khê lại bổ ra một đao, nghĩ nghĩ, nên sẽ không theo ta có quan hệ đi. Phía trước luyện đan muốn tạc, ta ném trong hư không đi, sau lại thôn thiên trở về nói đâm sụp một đoạn thời không, chờ một chút, trộm ta đồ vật. a thật đúng là chạy không được. Thân thức thả ra, lấy một giới chi chủ thân phận. Tương ứng dưới, không chỗ nào che giấu. Ha ha, có ý tứ. Không cần phải xem bảo, lan luận cũng không được gì, ngươi hảo hảo dưỡng thai, chờ trở về ta liền qua đi tìm ngươi. Hôn mê trung hách linh mày nhăn lại, bị người chọc quần áo nhìn thấu hết thể sợ hãi, ngay lập tức mà qua, liền loại này sợ hãi cũng bị chọc, hôn hoảng chìm vào càng sâu ý thức. Đến nỗi linh linh linh, không hề có phản ứng, không nói đến Diêm Á Lang cùng vệ giặc. Dạ Khê nói không cần phải xem bảo, không không liền lập tức đem sự vứt đến sau đầu. Nàng nói, ngươi biết là được. Sau đó ngọt ngào cười, vương tử liệu đi cho ta lấy ánh sáng hoa đi. Ngươi cùng thương chi mang các nữ hải tử cùng nhau tới, chúng ta dệt váy nha. Bên này dạ khê trầm mặc, nhìn từ trên trời giáng xuống mũ vị đương sự, mới muốn cắt đứt trò chuyện đáng tiếc có người nhanh nhất một bước. Cũng không biết dạ khê đúng là ở cùng không không trò chuyện thả không không trong miệng người nào đó lúc này hẳn là đang ở sủng thê trên đường dung vô song kêu một tiếng, vương tử liệu. Ngươi cũng tới Anca bằng nha. Vương tử liệu. Ca bang, lửa giận vạn trượng, người nam nhân này, nôn. Trong bụng hài tử thành công đánh đuổi lửa giận vạn trượng làm mẹ ruột làm phun đến trời đất tối tăm, cũng coi như trời xuôi đất khiến giải cứu thân cha. Thiếu niên ra đầu căng thẳng, đôi tay hộ ở mẹ ruột cao cao cái bụng thượng, còn không đến thời điểm, đừng ra tới. Ca bang, là một loại sinh một tầng cực tửa con góc ra ngoại ra bất quy tắc hình dạng ma giới sản vật, xen vào động vật cùng thực vật trung gian nào đó đặc thù sản vật. Chứ bỏ khó có thể hình dung ra cùng ngoại hình này khí vị cũng là khó có thể hình dung loại đồ vật này liền thấp kém nhất ma giới sâu cũng không chịu tới gần cố tình bị dạ khê phát hiện này xấu xí bề ngoài bao vây cực phẩm mỹ vị cắt ra phì nị dính tay ngoại ra lại cắt bỏ chảy xuôi sền sệt nửa vật trong suốt dịch nhất bên trong có một bó đậu hủ trắng non thịt này thịt sinh thời điểm không thành hình nhưng trên nướng trưng lúc sau là thần tiên đều không thể kháng cự mỹ vị quỷ biết dạ khê là như thế nào phát hiện mọi người đều không muốn biết không không là gặp qua hưởng qua Lúc ấy cũng nói tốt, nhưng lúc này, bụng một lăn một lăn, hiển nhiên tiểu gia hỏa phi thường bài xích Dạ khê yên lặng đem trò chuyện trung ngọc bộ dán lên vương tử liệu lộ thai. Vương tử liệu chỉ nghe một tiếng quen thuộc giống giận, vương tử liệu ngươi cút cho ta trở về. Người nữ nhi lại phiên thiên. Vương tử liệu run lên, ta chỉ trộm đi lúc này đây a. Xin giúp đỡ đôi mắt nhỏ xem ai ai trốn, một lần. Ha ha. Dạ khê. Ta vội. Bảo bảo. Tiêu bảo bảo xoa tay lại đây. Sù mặt gian dậy, nàng bụng như vậy đại ngươi còn nơi nơi chạy loạn, vương tử liệu, ngươi không quý trọng ta sư muội có rất nhiều người quý trọng nàng, đi, ta mang ngươi trở về. Vương tử liệu vô cùng cảm kích, đại sư huynh tốt nhất. Một cái truyền tống, không đến một phút hai người liền đến không không trước mặt. Từ thành thần sau, đại gia tới tới lui lui nhưng phương tiện, không trách vương tử liệu trống đi. Một phen chấn an không cần phải nói. Bên này vô về khiêng tới một chậu thịt, không có việc gì. Ta đi đi một chuyến. Dạ khê lắc đầu, không cần. Bọn họ có thể tới xem như cùng ta một hồi duyên pháp, không không không cảm giác bọn họ có ác ý, xem bọn họ về sau như thế nào làm. Dạ khê cười khẽ, có lẽ là ta vì giới thần ảnh hưởng, giới ngoại giới mấy năm nay diễn sinh tiểu thế giới cùng ta trải qua nhiều ít tương quan, cũng không biết về sau có thể hay không đối thần giới cùng thần ma giới sinh ra ảnh hưởng. Phượng đô lại đây, ngươi đã là nơi này thần, nhân ngươi sinh ra hết thể đều là nơi này thiên mệnh. Ta ngược lại to mò. Về sau xuyên qua vũ trụ bích trướng lại đây dị hồn còn sẽ có rất nhiều sao. Dạ khê, nơi nào có cái kia vật khí. Trở về cùng trúc tử nói một câu. Nếu là trúc tử nói không nên làm cho bọn họ tồn tại, bóp chết chính là. Hách linh không biết lúc này chính mình một nhà bốn người mệnh đều ở người khác nhất niệm tri gian. Nàng hôn hôn trầm trầm thật lâu sau, linh hồn tự động dung hợp năng lượng nguyên, linh linh linh một bên hiệp trợ, kinh dị phát hiện hách linh trên người linh sư bảo, tiêu kiện tịnh hoàng đưa tặng tiên Bao vây hách linh thân hình đồng thời tản mát ra một tầng nu hòa vàng nhạt quang mang, tia quang mang chạm vào ngoại lai năng lượng vài cái nhẹ phẩy liền đem năng lượng chấn an xuống dưới đưa vào hách linh thân thể. Linh linh linh suy tư, quả nhiên là bản thổ bảo vật càng có thể thu phục bản thổ năng lượng, xem ra, các nàng về sau muốn nhiều thu thập này đó. Nói đơn giản, lớn nhỏ cũng trải qua 10 cái thế giới, cái này tiền y lìa được đến đều như thế không dễ dàng, các nàng còn không có từng vào đứng đắn tu tiên thế giới đâu. Liên tính đi vào. Đối phương cũng chưa chắc cao đến tiên bảo khắp nơi nhặt chỉnh tự. So sánh với dưới, dung hợp năng lượng nguyên có vẻ càng không thể thiếu. Trong không gian vẫn luôn an toàn, vệ giặc cùng Diêm A Lang hữu tâm vô lực, bảo hộ không gian đồng thời liệu mạng học tập tu luyện, kỳ vọng lần sau lại có loại tình huống này, bọn họ có thể giúp đỡ. Thời gian không biết qua đi bao lâu, linh linh linh rốt cuộc trở đến Hách Linh tỉnh lại. Hách Linh tuy rằng tỉnh lại, đầu cùng thân thể lại là căng đến đau, lại đau lại ngứa, những cái đó thuần túy mà nồng đậm năng lượng Không phải như vậy hảo dung hợp. Mặc dù hiện tại, nàng dung hợp cũng không phải năng lượng nguyên, mà là năng lượng nguyên một bộ phận năng lượng mà thôi, nàng cũng không biết năng lượng nguyên đến tột cùng có bao nhiêu năng lượng. Có loại dự cảm, đây là năng lượng nguyên cho nàng khảo nghiệm, nếu thông qua, nàng phải tới rồi năng lượng nguyên tán thành. Chính là như vậy ta hồ. Nàng chậm rãi mở to mắt, cảm giác mí mắt ở vỡ vụn, hơi há một môi, cảm giác da thịt ở rất cha. Tiến thế giới. Làm nhiệm vụ. Dùng thân thể ôn dưỡng không dám mở rộng ra khẩu, sợ cầm hộp ngã xuống. Linh Linh Linh nghe hiểu, Hách Linh tình huống hiện tại nhu cầu cấp bách thân thể hỗ trợ, Hách Linh nói qua, thân thể là tốt nhất phong ấn cũng là nhất đồng linh vật. vừa lúc nó đánh dấu mấy cái tiểu thế giới, suy xét đến Hách Linh tình huống, tuyển một cái có linh khí tính nguy hiểm không lớn thế giới, chắt đi vào. Hách Linh nghe thấy Linh Linh Linh cái miệng nhỏ ba bá, linh khí không nùng đi bất quá ta trước mắt cũng không thiếu, mấu chốt cái này tiểu thế giới là Ngươi hiện tại cũng không thể phạm hiểm, ta cho ngươi chọn cái khỏe mạnh dương khí đủ thân thể, hảo hảo dưỡng thương, từ từ đây là cái gì? Đây là, á á á, Linh. Ở Linh Linh Linh hoảng sợ tiếng thét trói tai chung, hắc Linh bị một cổ tận trời oán khí cuốn lên, không đợi nàng phản ứng, một chút nhét vào một khối trong thân thể. Đau, thật mẹ nó đau, còn có, hít thở không thông. Huyết sắc đại hoa ở huyền nhai đế hàn đàm thịnh phóng, rách nát trầm trọng thân thể hướng hắc ám đáy nước chìm Cứu mạng. Mau cứu mạng A. Là Linh Linh Linh thét trói thai. chương 557 chi, nàm thắng vượng ngạo thiên đại nhân. Hoàng loạn Linh Linh Linh vứt ra hai phó thân xác, vệ giặc diêm A lang tay chân cứng đờ nhảy vào hàn đàm. Một cái giật mình, thật mẹ nó lãnh. Chỉ mong hách Linh có thể kiên trì. Ta muốn báo thủ. Sở hữu hại ta người đều phải chết. Hận ý hướng cửu tiêu nữ tử đứng ở hách Linh trước mặt, hồn thể bị một loại không bình thường lực lượng lôi kéo. Đã chiếm nhân ra thân xác. Hách Linh không nói hai lời một chút công đức đạn qua đi, ngươi tướng mạo, không nên có nảy kết cục. Sau khi chết linh hồn xuất khiếu lập tức cảm nhận được chính mình sắp sửa bị treo cổ nữ tử sừng sốt, xem ổn định xuống dưới hồn thể, ngươi, ngươi sẽ huyền thuật. Hách Linh, xem ra là có huyền môn người làm ác. Nữ tử giật mình biểu tình tan đi, cũng không còn nữa mới vừa rồi vặt mèo, nàng doanh doanh nhất bái, ý chí kiên quyết, ta nguyện lấy linh hồn vì giới, cầu cao nhân vì ta báo thủ, sở hữu hại ta thương ta người, đều phải chết. Hách linh gật đầu, hảo, bất quá không cần phải ngươi linh hồn, ngươi mệnh cách bị hủy, nên nào đó người trả giá đại giới. Như vậy, trước mắt ngươi có hai lựa chọn, hoặc là lưu tại thế gian ta hiệp trợ ngươi tự mình báo thù hoặc là ngươi xem ta báo thù cho ngươi, hoặc là ta hiện tại liền nhưng đánh tan ngươi hoàn khí trợ ngươi đi đầu thai. Thế giới này đảo cũng coi như công chính, ta đều có thủ đoạn làm ngươi kiếp sau được đến này một đời nên có bồi thường. Này nữ tử mệnh cách nguyên bản quý trọng, nàng không phải không thể an bài Nhiều xá chút công đức đó là Đối mặt như thế dụ hoặc, nữ tử cũng không có động dùng, cao nhân không thu thay thế được giới, ta sao dám tin tưởng ngươi nói chính là thật sự. Đối huyền môn nàng có chút hiểu biết, những cái đó cái gọi là cao nhân nhất chú ý chính là nhân quả cân bằng, buồn cười bọn họ chỉ nghĩ muốn chính mình muốn quả. Hách Linh nói thẳng, ngươi nhìn không tới ngươi giá trị, ngươi mệnh cách theo ý của ngươi đã rách nát bất ham, nhưng ở trong tay ta lại là với ta có trọng dụng, vừa lúc giải ta lửa xém lông mày. So sánh với dưới, linh hồn ta cũng không thiếu. Nữ tử đôi mắt giật giật, là như thế này. Kia, ta có không nhìn đến đại thù đến báo sau lại chuyển thế đầu thai. Không nhìn đến kẻ thù kết cục lòng ta khó an. Đương nhiên có thể. Người trước từ từ, thân thể của ngươi quá rách nát, ta trước thu thập một chút. Nữ tử không nói chuyện, đầy mặt lênh trảo, rách nát mới hảo, đủ phá đủ bại nàng mới có thể chết. Sớm đoan trước chết mới là giải thoát, quả nhiên, vừa chết liền ngộ cao nhân. Nữ tử đứng ở một mảnh xương mù dày đặc trung bất động, đó là động nàng cũng chỉ có thể đi cái 5 mét phạm vi. Gặp mặt quá hấp tấp, không kịp dẫn tới văn phòng, Hách Linh chỉ có thể dùng vây trận cùng xương mù dày đặc tới có lợi hạ. Bên ngoài, Diêm A-Lang cùng vệ giặc rốt cuộc đuổi theo trầm xuống thân ảnh, một người gãi đầu một người chảo cánh tay phủ đi lên, bò lên trên ạ. Diêm A-Lang, như vậy trầm, hô, nhiều như vậy mũi tên. Vệ giặc, đương ngực nhất kiếm, còn có thể hay không sống. Hỏi Linh Linh Linh còn có thể dùng. Hách Linh mở mắt ra, cấp, ta, báo, thủ, phốc phun ra một búng máu, nghiêng đầu ngất đi. Hai người hát tuyến, phàm là ngươi diễn đến có điểm cảm tình, chúng ta miễn cưỡng cũng tin đâu. Ngất xỉu người lần thứ hai trận mắt, mau, mau rời đi, đừng làm cho người phát hiện ta không chết. Hai người liếc nhau, đồng thời duỗi tay lại đem hách Linh tốn trong nước, phốc phốc phốc so tái từ trên người nàng rút thiết mũi tên, hướng hàng đam loạn ném, cuối cùng đâm thủng ngực mà qua trường kiếm bị vệ giặt rút ra. Lần này hách linh liên tục hộp máu cũng không phải là trang. Nàng nghiến răng nghiến lợi, kiếm này chi thủ, không báo là tốt tử. Hai người không phản ứng, loại này không minh bạch tàn nhẫn lời nói, cũng liền thống khoái thống khoái miệng. Bất quá, này thân thể nguyên chủ tạo cái gì nghiệt, rơi vào như vậy kết cục. Vệ giặc dùng sức một quán, trường kiếm bắn về phía đáy đàm, Diêm A Lang Liêu Thủy ở nàng cả người miệng vết thương vọt trận, ở Siêm Y bọc nàng nhảy lên bờ nhặt cục đá đi, vệ giặc ở phía sau rửa sạch dấu vết. Sau nửa canh giờ, Có người tự trên vách núi tới, một hàng bảy tám cái ở hàn đàm biên đứng yên, ngửa đầu vọng đỉnh núi, đánh giá rơi xuống vị trí, đúng là hàn đàm thủy chỗ sâu trong, lại quan sát thủy biên chung quanh, cũng không có người đi lại dấu vết hoặc là vết máu, liền động vật dấu chân cũng chưa mấy cái. Từ như vậy cao địa phương Nga xuống, khẳng định đã chết, trên người chúng như vậy nhiều mũi tên, còn đâm chúng trái tim, không có khả năng sống thêm. Không nói được lúc này ở đáy đàm y ca lớn. Đáng tiếc giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Lại Mỹ Mỹ nhân cũng hoa tàn ít bướm, độc phụ yêu nữ, bị chết đại khoái nhân tâm, từ đây giang hồ không gió sóng. Thiện nghi nàng, nên nghiền xương thành cho. Một fan phi thường không hữu hảo kết luận sau, thấy hồ nước bình tĩnh trước sau không động tĩnh, đoàn người lại đường cũ trở về đi. Này hết thảy, tự nhiên bị Linh Linh Linh thuật lại trở về. Trước đó, hách Linh bị diêm á lang kiếm đi, đau đến hút hút ha ha. Nàng đã tiến vào thân thể này, thân thể này sở hữu cảm giác chính là nàng cảm giác. Nàng cảm giác chính mình trên người vài chỗ đều ở gió lùa. Đưa vào linh lực tu bổ, nàng khổ chung mua vui, cũng chính là ta, đổi cá biệt người, sớm tắt thở. Diêm A lang hỏi, như thế nào nhặt như vậy một bộ thân thể? Vệ giặc, luyện võ kỳ tài. Hách linh nỗ lực điều động khỏe mắt cho hắn một cái xem thường, đừng nói, nàng thật đúng là biết võ công, võ công cũng không tệ lắm. Đáng tiếc A, là thật lâu phía trước. Nàng nói, các ngươi tìm một chỗ đem ta thẳng hảo, trước làm ta trầm rãi. Thật sự quá đau. Nói xong Hách Linh liền đã ngủ. Hai người xa so thế giới này nhân thể lực cao, thực mau mang theo nàng đến rời xa Hàn Đàm năm sáu cái đỉnh núi địa phương tìm một chỗ sơn động đem nàng đung, nhóm lửa, nướng làm. Diêm A Lang nóng lòng muốn thử nhìn nàng ngực đại động, trong tay cầm một cái thẳng tắp tuổi đốt tưởng chọc qua đi. Vệ Giặc nhìn một màn này, thân tới một câu, "Thân huynh đệ, mình cắm đao. Có bản linh chờ nàng tỉnh ngươi lại đến." Diêm A Lang hừ một tiếng, "Ta cùng nàng không phải thân huynh đệ." Cấm đao phải ám tới. Kế tiếp vô ngữ, gà nướng gà nướng, cá nướng cá nướng. Đống lửa bên cạnh lạnh lẽo thân thể dần dần ấm lại, phía trên trong suốt lỗ thủng cũng chậm rãi bổ tề, lớn lớn bé bé miệng vết thương đóng vảy bóc ra, Hách Linh mở mắt ra. sắt Một chuỗi cá nướng rơi đến miệng nàng biên, Hách Linh không nhúc đích, nàng chuyển trong mắt nói, thân thể sửa được rồi, nhưng năng lượng ta còn không có dung hợp, đại khái muốn vất vả các ngươi. Có ý tứ gì? Người thực vật hiểu biết một chút. Hai người hiểu biết mới không thể tưởng tượng, không phải đâu, ngươi phế đi. Hách Linh cười khổ, không có biện pháp, kia cổ năng lượng quá bá đạo, muốn không không tại đây, khẳng định đại kinh tiểu quái, cấp tiểu hài tử chơi pháp tắc thạch mà thôi, đã là nhất ôn hòa, ngươi thật phế xài nha. Hai người nói không có gì, nói nói nhiệm vụ, chúng ta tới làm. Tu bổ thời gian, Hách Linh đã thích đáng an trí nữ tử, làm nàng ở văn phòng tu dưỡng khoang nghỉ ngơi, nàng cũng thông qua siêu tầm ký ức cùng Linh Linh Linh hiểu biết sự tình, không xem không biết. Vừa thấy dọa nhảy dự, lần này khách hàng thật là thái thái quá, quá xui xẻo. Nói, ở cái này Trung Quốc san sát thế giới, có cái Trần Quốc, Trần Quốc có cái kêu an chi đạo quan viên, ở hơn 30 năm trước mừng đến một đôi song sinh nữ. Nơi này nhưng thật ra không có song sinh không may mắn cách nói, nhưng đến nữ kia một ngày, có cái vân du đạo sĩ tới cửa thảo thủy, thấy trong tã lót giống nhau như lúc tiểu nữ nhi, tới hứng thu cấp phê mệnh. nay mệnh phê đến một hảo một không hảo, tốt cực hảo, không tốt cực không tốt. Bởi vậy thay đổi hai cái nữ hài nhân sinh. Tốt cái kia là chỉ phượng, toàn gia nhân nàng vui vẻ vân khởi phát đạt người trước. Không tốt cái kia là chỉ quạ, số mệnh xui xẻo vận đen quấn thân sẽ cho chúng quanh người mang đến tai ách. Đương thời huyền sĩ chịu tôn sùng, vừa nghe này mệnh phê, an chi đạo lập tức làm quyết định. Mệnh tốt tiểu nữ nhi thành hắn duy nhất đích nữ, đặt tên an cầm hoan. Mệnh không tốt đại nữ nhi lại là liền cái họ đều không cho trực tiếp đưa đến thôn trang thượng. Quá đến mấy năm, an gia quả nhiên càng ngày càng ngày tốt An Chi đạo nghị lúc trước nữ nhi vượng mệnh chi ngữ bắt đầu vì nữ nhi lót đường. Lại là Huyền Sĩ Chi ngôn, hắn đem thôn trang thượng đại nữ nhi tiếp hồi, đặt tên Ám Ký, thế nhưng cho tiểu nữ nhi làm ảnh vệ. Chương 558 quá thảm, canh 2. Ám Ký khi đó cái gì cũng không biết, có thể tiếp xúc đến người chỉ nói làm nàng thề sống chết nguyện trung thành vi chủ tử vượt lửa qua sông sẽ không tiếp, chờ đến nàng trở thành đủ tư cách ảnh vệ, nhìn thấy nàng muốn nguyện trung thành chủ tử, mới biết được kia chủ tử cùng chính mình có một trường giống nhau như lúc mặt, mà xuất hiện ở An Cẩm Hoan bên người Ám Ký, trên mặt bao trùm một trường xấu xí mặt nạ, vĩnh viễn không thể gỡ xuống. Ám Ký đã bị huấn luyện thành trung thực con rối, cứ việc kinh hãi, nàng vẫn là làm một cái đủ tư cách giám vệ, thậm chí bị luyện chế thành độc đáo rời đi chủ tử thương tổn thế thân ngẫu nhiên. An gia An Cẩm Hoan nghĩa vô phản cố nhảy vào hoàng gia tranh đấu, ở giữa Ám Ký bị mệnh lệnh làm vô số truy tung, hãm hại thậm chí giết người nhiệm vụ. An Cẩm Hoan thành công tứ hôn hoàng tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, ám ký sẽ của hồi môn qua đi tận trung cả đời. Nhưng, ngoài ý muốn liền đã xảy ra. Vì các nàng toi mạng kia đạo sĩ là cái gà mơ, hai người chân chính mệnh cách là chìm nổi nhất thể, giống như một đoạn lan tây, một mặt ở thượng tắm gội ánh mặt trời khi một khắc mặt tất nhiên ngâm mình ở trong nước không thấy thiên nhật, mà các nàng chú định ở riêng thời khắc khí vận trao đổi. Nói cách khác, ở 15 tuổi kia một ngày, An Cẩm Hoan liền muốn bắt đầu số con dẹp này sao lại có thể? phải biết rằng tứ hôn liền ở 15 tuổi lúc sau hoàn thành. thả sao lại có thể nói đổi liền đổi? mấy năm nay, An gia chỉ có một nữ nhi, bọn họ sở hữu người nhà cảm tình đều là cùng An Cầm Hoan, An Ký, là cái cái gì? An Chi đạo tìm cao nhân, tìm kiếm phá giải phương pháp này biện pháp, đó là Ám Ký Vinh Viên biến mất. An gia không cần nghĩ ngợi làm như vậy. Ám Ký lúc này mới biết được chính mình thân thế, cũng rốt cuộc bắt đầu phản kháng một hồi, từ sửa mạng lớn trong trận chợt vật chạy ra lại thân trung kịp độc, chạy trốn trên đường ngã xuống vách núi. An Cẩm Hoan đổi mệnh thành công, an tâm gả vào hoàng tử phủ, đầu nhập một khắc luân đại chiến trung, nàng chính là phượng mệnh về sau làm hoàng hậu. Trần Quốc lại vô ám ký, giang hồ lại có cái đệ nhất mỹ nhân. Ám ký ngã xuống huyền nhai, bị người cứu, cứu người trùng, nàng mặt nạ bóc ra, lộ ra một trường trắng thuần không tì vết lại mỹ diễm động lòng người mặt, một chút mê hoặc võ lâm đệ nhất trang thiếu niên anh hùng trương chính đạo. Chương chính đạo đối ám ký vừa gặp đã thương, chưa khỏi nàng thương phát hiện nàng thân chịu kịch độc liền mang nàng đi thần y liệt cúc mà ở thần y liệt cúc gặp ma giáo trung thiên tài thiếu niên việt tiểu phong việt tiểu phong nhìn thấy ám ký kinh vi thiên nhân đồng dạng nhất kiến trung tình hai người liền tranh đoạt khởi gia nhân thuộc sở hữu tới có hai cái xuất sắc nam nhân tranh sủng trước sau ám ký thương thấu tâm không khỏi sinh ra tân hy vọng ai ngờ phía sau sự tình phát triển không phải người thần y liệt nói muốn giải trên người nàng độc yêu cầu giống nhau võ công còn cần một mặt kỳ dược Thiếu một thứ cũng không được. Với lúc, võ công chương chính đạo có, mà kỳ dược lại ở ma giáo, nói cách khác, muốn cứu mỹ nhân người, cần thiết hai người hợp lực, hoặc là, cái nào nhường nhịn. Bọn họ đương nhiên sẽ không làm, quyết đấu mấy lần, thương lượng ra một thiên tài biện phát tới. Cộng đồng được hưởng mỹ nhân. Ám ký, ta mẹ nó. Hai người còn tự mình cảm động đến không được, vì mỹ nhân, bọn họ chính là liền nam nhân tôn nghiêm cũng không để ý. Ám ký lạnh nhặt mặt, là ai ở trong nhà ở giáo chung cưới vợ cưới vợ sinh con sinh con. Tóm lại, ám ký bị Kim Úc Tàng tiểu vẫn là bị hai cái nam nhân cùng nhau Kim Úc Tàng tiểu miên bản nhiều đồ phá hoại. Càng đồ phá hoại chính là, độc giải lúc sau hai người ngày ngày tắt muốn nàng hoài lại không biết là cái nào loại. Càng càng đồ phá hoại chính là, 10 tháng hoài thai một sớm sinh non, nàng sinh hạ chính là một đôi song sinh nhi tử. Nga, lớn lên không giống, bất quá là một cái càng xem càng giống trương chính đạo, một cái càng xem càng giống Việt Tiểu phong Ám kỳ đã tử bỏ nhân sinh, nàng thậm chí cảm thấy nàng nhân sinh là một hồi hư ảo. Nhưng nàng nhân sinh là chân thật. Không mấy năm, hai người nam nhân đã chịu không nổi cùng người khác chia sẻ nàng, vung tay đánh nhau đánh thắng đoạt nàng ôm hải tử liền đi, chút nào không màng trong nhà đã có kiểu thê, tiểu thê đã có thai. Sau đó thua cái kia mang theo một cái khác hải tử về nhà luyện công dưỡng thương, luyện hảo lại đi đem người cướp về, mặc kệ hắn chính thê đã sinh hải tử chờ mong hắn hồi tâm chuyển ý. Cứ như vậy, Ám ký bị đoạt tới cướp đi bị bắt chuyển nhà, ở cái này trong quá trình, trương chính đạo thành võ lâm minh chủ, Việt tiểu phong thành ma giáo giáo chủ, hai người bồi dưỡng hải tử cũng trở thành chính tà dẫn đầu người đối trọi gây gắt. Mà ám ký cái này giang hồ đệ nhất mỹ nhân thanh danh kia thật là lại hồng lại hắc không người không biết, nghe nói chỉ cần là nam liếc mắt một cái nhìn đến ám ký không có không yêu thượng nàng, mà yêu nàng nam nhân không có không thê ly tử tán. Ám ký, đừng mẹ nó nói, nói bừa, lão nương đời này chỉ chu toàn ở hai cái nam nhân ma chảo gian. Lão Nương cũng tưởng thoát khỏi, không cần phải nói, Hắc Hồng Hắc Hồng thanh danh kia hai người thê tử nhi nữ không thiếu xuất lực, dù sao Ám Ký bị mọi người đòi đánh, có người nói Ám Ký Hồng Nhan họa Thủy, khiến võ lâm hắc bạch lưỡng đạo phong ba không ngừng, như thế mê hoặc hai vị kiêu hùng yêu nữ độc phụ nên phóng hỏa thiêu chết nghiền xương thành tro. Ám Ký thả ngươi cẩu xú thí, không láo nương khi võ lâm cũng không có ngừng nghỉ thời điểm. Nói tới đây, không thể không giải thích hạn, thế giới này Trung Quốc san sát vốn là đại biểu quyền lực không tập trung. Mà quyền lực không tập trung liền ý nghĩa có rất nhiều pháp ngoại nơi. Võ lâm giang hồ, chính là ước định mà thành tự hành một bộ pháp ngoại nơi. Này pháp ngoại nơi thậm chí không đem quan phủ để vào mắt, ở võ lâm thế lực cường địa phương, bọn họ thậm chí thay thế được quan phủ thu thuế má thu thập ba tánh, rất là bá đạo chuyên quyền. Nào đó phương diện giảng, ám ký tương đương với làm hai nước hoàng hậu, cũng không so an cẩm hoan kém. Nhưng ám ký không thích. Từ nàng bị hai cái nam nhân chiếm hưu thời điểm, nàng đã đối toàn thế giới Mọi người mất đi tin tưởng, mấy năm nay, bất quá là muốn chết không xong. Rốt cuộc, hai cái nam nhân đối nàng trông coi không như vậy chặt chẽ nghiêm khắc. Nàng rốt cuộc trốn thoát, cũng rốt cuộc bị hai cái nam nhân thê tộc tìm được chỗ trống, đuổi giết, truy nhai. Rốt cuộc, giải thoát rồi. Lại vẫn có kinh hỉ ngoài ý muốn. Báo thủ, đương nhiên muốn báo thủ. Nghe xong toàn bộ chuyện xưa ba người. Vệ giặc, hai bay vạ gió. Diêm A-Lang, suối quẩy. Hách Linh, báo thủ cho ta. Hiện giờ nàng chính là ám ký, không, ám ký tên này quá đen đủi, nàng muốn sửa tên. Từ nay về sau, ta kêu Phượng Ngạo Thiên. Vệ giặc Diêm A-Lang. Xem ở nàng vừa động không thể động phân thượng, Phượng Ngạo Thiên đại nhân, ngài muốn tiểu nhân như thế nào làm. Hách Linh thở dài, lúc này đây, thật sự chỉ có thể rửa các ngươi chính mình. Nàng hoan khẩu khí, ám ký mệnh số bị trộm, tại đây gian là họa không phải phúc, nguyên bản hai người chìm nổi nhất thể mệnh cách, là muốn các nàng từng người thể hội thế gian.